Giáo sư Phương tần lắc đầu nói Bọn tôi biết cậu khỏe như trâu ấy Tính rồi, đương nhiên là không sao Chúng tôi bảo cậu không được cử động Là sợ cậu đụng phải cái chốt bảy nào đó thôi Trắc Mọc Cường Bà nói Chốt bảy à? Gã đưa mắt nhìn căn phòng trống Chỉ cần nhìn qua cũng thấy hết mọi thứ Đoàn hỏi Ở đây cũng có chốt bảy à? Lạc Mạ A La cười khổ đáp Mỗi bước cậu đặt chân Đều không thể đoán được sự sống chết của mình, cậu không thể dự đoán bước chân tiếp theo mình sẽ dẫm lên làn ranh sinh tử nào. Đây là nguyên văn lời của Bary. ở đây chỗ nào cũng có chút bảy, hơn nữa còn ở những nơi cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đâu. Giáo sư Phương Tần nói, giờ chúng ta đang ở tầng thứ bảy rồi. may nhất trong những điều không may là vẫn chưa ai bị vết thương nào chí mạng cả. Đường Mẫn nói tiếp mấy lần đều nhờ lạc mà allah kịp thời phản ứng bằng không chúng ta đều xong đời hết rồi Trắc mộc cường ba nói sao vậy không phải đã có cuốn sổ ghi chép của Biari rồi sao vẫn đụng phải chốt bảy à giáo sư vương tân đáp lời gã trước tiên Biari chưa thăm dò hết tất cả các chốt bảy ở đây có rất nhiều cơ quan bảy rập mà ông ta không hề nhắc tới thứ hai cũng có nhiều chỗ ông ta nói tới nhưng lại không nói cho tận tường tỉ mỉ Thêm vào đó, cuốn sổ cũng đâu còn nguyên vẹn. Chúng ta buộc phải vừa đi, vừa mò thôi. Cũng may là còn có cuốn sổ này, giống như là có sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm vậy. Bằng không, thật đúng là một bước cũng khó mà đi đấy chứ. Đường mẫn lẩm bẩm nói tiếp. Hơn nữa, bia có ghi trong cuốn sổ ấy là ông ta đã phá hoại một số cạm bẫy rồi, không hiểu tại sao tất cả đều khôi phục lại rồi. Lạc mã là lên tiếng tiếp lời. Vì vậy, không thể sơ xuất, dù chỉ một bước. Giáo sư vương Tân cũng bắt nhịp. Với lại, trong bóng tối, còn tiềm ẩn những sinh vật chúng ta không biết đến, tòa địa cung Ahed tượng trưng cho địa ngục này, đã trở thành thiên đường sống cho một số loài sinh vật ưa bóng tối, động thực vật cộng sinh, với kiến trúc do con người xây nên. Nếu sơ xuất, thì sẽ như thế này này. Vừa nói, ông vừa chỉ vào mấy vết thương nhìn mà rợn người trên lưng của Lạc mà a la trắc Mạc Cường ba kinh ngạc thốt. Là, là thứ gì gây ra vậy? Lạc mà A-la lắc đầu. Đây là lúc ở tầng thứ 9 bị mấy sinh vật cào cho bị thương đấy. trắc một Cường bà hỏi. Trông chúng như thế nào? Lạc Mạc A-la gừng cười. Không nhìn rõ. trắc Mạc Cường ba lắp bắp. Không, không nhìn rõ ư. Giáo sư Phương Tân đáp. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Thể hình là tương đối nhỏ Chúng tôi chỉ kịp thấy bóng đen dưới ánh đèn Sau đó nó đã bổ nhào tới Căn bản không thể nhìn rõ được Theo như suy đoán ban đầu của chúng tôi Ông quay sang nhìn Lạc mà Á-la Lạc mà Á-la như muốn kiểm tra Trác một Cường Ba Mỉm cười hỏi Theo anh Trên thế giới Dơi có thể chia làm mấy loại lớn Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ về lát Rồi đáp am Có rất nhiều loại Nhưng dựa vào tập tính thì có thể chia thành ba loại lớn. Loại ăn hoa quả gọi là dơi ăn quả. Hút máu gọi là dơi hút máu. Còn một loại nữa là dơi ăn thịt. Brazil có rất nhiều dơi hút máu. Lẽ nào mọi người cho rằng... Nghĩ đến trong bóng tối, có cả một đàn dơi hút máu đen ngòm Da đầu của trắc một cường ba gài hết cả lên. Lạc mà A-La đáp. Chúng tôi nghĩ... Không phải. Những vết thương này là vết bị cào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 Không gian ở tầng 7 này nhỏ, trần nhà không cao, nên không có những sinh vật ấy, chỉ là không biết các tầng trên có thứ gì nữa thôi. Trác bọc cường bà đột nhiên sực nhớ ra gì đó, liền hỏi. Thầy giáo, vừa rồi thầy nói ở tầng này trong cuốn sổ của Bieri ghi chép không được đầy đủ, chúng ta phải tự lần mò đi tiếp là sao chứ? Giáo sư Vương Tân cười khổ. Không phải không đầy đủ, mà là không có cách nào ghi rõ ra được. Giáo sư Vương Tân xoay chiếc máy tính sách tay để Trác Mộc Cường ba nhìn rõ nội dung cuốn sổ, chỉ thấy bên trên ghi. Giờ tôi đang tìm kiếm đường ra, trong một giải phòng như mê cung, bản thân cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Mê cung mà. Trác Mộc Cường 3 không hiểu, giáo sư Vương Tân bèn giải thích. Cậu ra xem là biết ngay thôi, cẩn thận một chút, bước lên chỗ sơn màu đỏ trên sàn mới an toàn đấy đường mẫn đỡ trác một cường ba đi tới cánh cửa phía tây trác một cường ba đứng trước cửa nhìn sang đó lập tức đần người ra gã cứ ngỡ mình đang nhìn vào một tấm gương vội vàng quay đầu lại xem thử chỉ thấy gian phòng trước mặt và gian phòng gã đang đứng gần như là giống hệt nhau cũng có một cái giạc lớn ở giữa bốn bức tường vẽ chim ưng đầu trọc góc tường khắc hình người cầm xà trượng trong góc nhà đặt mấy món đồ gốm đồ đất một mặt tường không có cửa bên trên là một đầu hổ châu mỹ theo lối trừu tượng điểm khác biệt duy nhất chính là ba cánh cửa trên tường có thay đổi phương vị một chút và đống đồ gốm ở các góc phòng cũng được đặt theo thứ tự khác nhau trác mau cường bà ngoảnh đầu lại nhìn gian phòng phía sau lưng rồi lại nhìn gian trước mặt nếu không quan sát kỹ lưỡng thật sự không thể phát hiện ra sự khác biệt gì mồ hôi lạnh túa ra trên trán gã. có bao nhiêu gian phòng như vậy chứ Lạc mà A-la đáp Không đếm được Chúng ta đến được đây Ít nhất đã đi qua 72 gian phòng trùng lập rồi Trác Mộc Cường Ba thầm kinh quản Ôi Đều giống hệt như vậy sao Giáo sư Vương Tân gật đầu Đều giống hệt như vậy cả Trác Mộc Cường Ba rùng mình hoài tiếp Tại sao Lại thành như vậy chứ Lạc mà A-la giải thích vị dạ thằng thứ bảy trong địa ngục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 mà xây nên tòa địa cung hết này. Đây chính là địa ngục trong lòng họ được tái hiện một cách chân thật. Đừng mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua hai gian phòng nữa. Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn mất hết cảm giác phương hướng. Gã không còn biết mình đang ở chỗ nào nữa. Lúc này giáo sư Vương Tân hỏi, theo phản đoán của cậu, chúng ta đã đi khỏi căn phòng ban đầu được bao xa rồi. Trác Mộc Cường Ba dò đầu một lúc, thấp giọng nói, tôi nghĩ tôi nghĩ là chúng ta vào qua cánh cửa bên trái căn phòng trước chúng ta đi cửa bên phải căn phòng trước nữa hình như là cửa bên dưới gã vẽ ra trên không trung một hình chữ chi sau đó quay sang hỏi giáo sư vương tần như vậy có phải không ạ giáo sư vương tần không đáp đường mẫn lẩm bẩm nói anh vẫn phải nghỉ ngơi thêm một lúc nữa nói đoạn liền đưa mắt nhìn sang phía góc tường Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh nhìn theo, liền trông thấy bình nước dưới đất, lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển mông mông. Trời ơi, quá ra bọn họ đã đi một vòng tròn lại trở về vị trí ban đầu à. Giáo sư Phương Tần nói, "Giờ cậu đã cảm thấy bia vĩ đại thế nào chưa? Ông ấy chỉ có một người không những không bị ngất trong những gian phòng giống như mê cung này mà còn tìm được lối ra. Ông ấy có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ người nào trong chúng ta đấy." Ác ma bay lượn, làm sao mới ra khỏi căn phòng này được? Trắc Mộc Cường bà không dám tưởng tượng nếu một mình gã rơi vào nơi này, đảm bảo cuối cùng chỉ có cách đập đầu vào tường mà chết thôi. Trắc Mộc Cường bà nhìn những đồ gốm nơi góc tường, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu liền hỏi: cách sắp đặt đồ gốm kia ở mỗi văn phòng đều khác nhau, chắc chắn là để chỉ phương vị rồi. Bằng không những người thợ tu sửa ở đây làm sao mà ra ngoài được? Giáo sư Phương Tân tán thưởng. Không sai, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Có điều... Lạc mà A-La đứng bên cạnh lắc đầu. Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói tiếp. Chúng tôi đã quan sát cẩn thận cách sắp xếp những món đồ gốm ấy. Những thứ bị con người hay động vật phá hoại, bỏ qua không tính. Cả những chỗ còn hoàn chỉnh cũng không chỉ ra điều gì rõ rệt cả. Một vài gốm, thêm bốn cái bát đất nung và 3 cái chén nhỏ như chén rượu tổng cộng có thể ghép thành bao nhiêu tổ hợp khác nhau cậu có biết không trắc một tường 3 thấp dòng đáp 8 món vậy thì nhân từ 1 tới 8 kỳ đó gã bắt đầu lẩm bẩm 1 nhân 2 2 x 3 giáo sư Vương Tân xua tài nói không đơn giản như vậy đâu cậu quan sát là phát hiện được ngay bát đất nung và chén gớm có thể đặt theo hai cách Đặt ngửa và đặt úp Ngoài ra phương hướng sắp đặt dài gốm Và bát đất nung Chén gốm lại có thể hoàn toàn khác nhau Vì vậy có 7 món đồ Có thể đặt ngửa và đặt úp Phải thêm 7 lần Thêm nữa tất cả các món đều có thể xếp theo Các hướng khác nhau Nên phải thêm 8 lần nữa Tổng cộng là 23 Cách tính chính xác Phải từ 1 nhân tới 23 Vậy là bao nhiêu tổ hợp nữa hả? Thấy chắc mộc cường bà há hốc miệng Giáo sư Vương Tân lại bổ sung thêm. Con số này nếu dùng máy tính điện tử thông thường thì vượt quá số giới hạn trên, không tính ra được đâu. Còn chúng ta lại không phải là chuyên gia mật mã, hoàn toàn không có căn cơ về mặt ký hiệu học và ý nghĩa tượng trưng. Vì vậy, muốn dựa vào cách sắp xếp các món đồ gốm này để tìm ra thì không thực hiện được đâu. Lạc Ma A-La cũng nói, chuyện này không có gì lạ vì nhóm của các anh không học về phương diện này không biết được nền văn minh Maya rốt cuộc đã phát triển tới trình độ nào. Nhân lúc này, thể lực của anh còn chưa hồi phục. Mọi người đang nghỉ ngơi. Có thể chúng tôi sẽ dạy bù cho anh. Lạp Ba là Bà La và giáo sư Phương Tân nhận thấy nhóm của Trắc Mộc Cường Ba còn khiếm khuyết kiến thức về nền văn minh Maya cổ. Rốt cuộc là đã phát triển như thế nào? Hai người nhân lúc Trắc Mộc Cường Ba chưa hồi phục thể lực sẽ bổ sung kiến thức cho anh ta. Ba người cùng ngồi xuống lạc Ma a la bắt đầu giảng giải cho trác mộc cường ba nền văn minh ma không có cả công cụ đồng thao chỉ dùng công cụ bằng đá đã xây dựng nên một nền văn minh hoàn toàn độc lập với nền văn minh lớn trên thế giới nhưng lại hoàn toàn không hề thua kém gì từ điểm này có thể thấy trí tuệ của họ là thứ người hiện đại chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi cứ lấy bộ tổ hợp đồ gốm này ra để làm ví dụ đi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 Rồi ý thức thần linh, cách thức ăn uống đi lại, văn tự may gia cổ. Trong thời gian ngắn ngủi không thể nói một cách rõ ràng, nên họ chỉ lựa chọn nói cho Trắc Mộc Cường Ba những thành tựu nổi bật nhất của dân minh may Chỉ riêng những tri thức này đã đủ khiến cho gã phải nhìn dân tộc sở hữu nền văn minh cổ đại này bằng một con mắt hoàn toàn khác rồi. Ngoại trừ kinh ngạc, chấn động, kinh khủng, cảm thán, không còn từ nào để hình dung nội tâm của Trắc Mộc Cường Ba lúc này nữa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 từ ngàn năm trước họ đã quan trắc đồng thời tính toán được một cách chuẩn xác quỹ đạo của các hành tinh trong thái dương hệ quy mô các thành bang của họ vô cùng hùng dĩ có hệ thống dẫn nước cực kỳ phức tạp nền văn minh maya để lại quá nhiều nghi vấn rất nhiều kết tinh trí tuệ của họ đến nay vẫn còn khiến cho người ta phải le lưỡi thán phục rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu văn minh maya thậm chí còn phải kinh ngạc thốt lên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 không còn xây dựng các kim tự tháp cao ngất. Bọn họ trở lại rừng sâu, sống một cuộc sống dừng lại ở thời kỳ đồ đá. Vì vậy, kể từ sau khi Colombo lần đầu tiên đặt chân lên đại lục châu Mỹ, trong một thời gian rất dài, người châu Âu không chỉ chấp nhận những kiến trúc quy hoàng đó là kiệt tác của đám người nguyên thủy ăn long ở lỗ sống trong rừng rậm. Tất cả đều thật không sao tin nổi. Giống như trong một hội nghị khoa học,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 Ăn uống xong xuôi, chắc một Cường Ba cảm thấy sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục. Giáo sư Vương Tân và lạt Ma Á La đang tranh luận xem nên có nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi mới đi tiếp hay không. Mà vấn đề quan trọng nhất là họ tranh luận chính là lương thực và nguồn sáng không đủ nữa. Nước và thức ăn chỉ đủ cho bốn người cầm cự trong hai ngày. Giờ đã hết mất một nửa rồi. Ánh sáng của mũ chiếu sáng đã được dặn nhỏ xuống. Pin có thể tăng lên 7-8 tiếng thời gian. Hơn nữa mỗi chiếc mũ lại có 5 cục pin dự phòng Cũng có thể kéo dài chừng 2 ngày Lạc ma A La cho rằng Mặc dù ở đây không thấy mặt trời Nhưng chu kỳ sinh lý của con người không thay đổi Đến tối sẽ buồn ngủ Trong trạng thái tinh thần ấy Rất dễ mất mạng trong bẫy rập đấy Trong căn phòng nhỏ này Số lượng chốt bẫy không phải là nhiều lắm Lưu lại đây nghỉ ngơi Chính là lựa chọn tốt nhất Chuyện cũng vừa khéo Đám quân du kích trên phần đỉnh của Kim Tự Tháp đã đang tranh luận cùng một vấn đề với họ. Quân du kích khó khăn lắm mới xuống được hai tầng. Đến tầng thứ ba, không gian đột nhiên trở nên rộng lớn và các bẫy rập thiết kế tinh xảo đã khiến cho bọn chúng thương vong nặng nề. Không ít tên vì quá sợ hãi mà Manh Nha ý định rút lui. Nhưng đa số lại muốn tìm vàng bạc châu báu kiên quyết đòi tiếp tục đi xuống. Gonzales nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý với tính cách của hắn, đáng lẽ đã ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục tiến vào, mang hết đồ quý báu trong đó ra cho hắn hưởng dụng. Nhưng cục diện trước mắt lại khác, nếu hắn không xuống, đám người này sẽ chẳng ai xuống cả. Gonzales là một thương nhân rất thực tế, chuyện làm ăn lãi lớn đương nhiên hắn rất thích, nhưng nếu cái giá phải trả là tính mạng của chính mình, vậy thì cái giá ấy không khỏi hơi quá lớn điều làm cho hắn cảm thấy bực bội hơn cả là khó khăn lắm mới vượt qua được phần đáy của kim tự tháp và đi sâu vào lòng đất dọc đường đầy các kiến trúc hùng nhĩ khiến cho người ta phải kinh ngạc thán phục và những bức bích họa tinh xảo tuyệt đẹp khiến cho người ta tưởng tượng xa vời vấn đề là đi bao nhiêu lâu như vậy ngoại trừ những bức bích họa tượng điêu khắc đá không bán được bao nhiêu tiền hoặc giả không thể mang ra bán bọn hắn không tìm thấy một thứ gì khác Dù là một vài thứ công nghệ phẩm bằng đá hơi nhỏ một chút, cũng không thấy. Tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhất mà bọn hắn trông thấy cũng phải dùng đơn vị mét để đo. Trọng lượng cũng phải dùng tấn mà tính toán. Giờ đã xuống đến lần thứ ba, vẫn không thấy thứ nào đáng giá bán được nhiều tiền. Ngược lại còn có thêm vô số bẫy rập giết người. Nhìn hai phe cãi nhau ầm ầm soi sụt, hắn lại càng rối bời. Đừng có cãi nữa, tiếp tục tiến lên đi cẩn thận một chút đừng có rời xa đội hình đấy đừng có mơ mà đào ngủ, bằng không chúng mày đứa nào tự cho rằng mình có thể một mình ra khỏi chỗ này chứ hả cuối cùng gonzales cũng lên tiếng tín niệm trong lòng đã ủng hộ hắn tiếp tục đi xuống đi xuống đi vàng bạc châu báu ngọc thạch sáng rực rỡ nói không chừng ở tầng dưới đây thôi thảo luận không được bao lâu Mấy người bọn giáo sư vương Tân đã bị một loạt tiếng động lạ làm kinh động. chắc một cường ba vừa lắp pin mới cho chiếc mũ chiếu sáng, nghe thấy tiếng động liền giấu đường mẫn ra phía sau lưng mình, quảng hốt nhìn phía xung quanh. Giáo sư vương Tân và Lạc mà A-La cũng ngừng tranh luận, cùng bất an ngước quanh. Tiếng động gian từ căn phòng này sang căn phòng khác, vọng ra từ những căn phòng tối om không có ánh đèn, rất hỗn loạn, nhưng rất rõ ràng, cùng lúc càng gần họ hơn.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 Nhưng chu kỳ sinh lý thì không thay đổi. Là chúng. Chúng sắp ra ngoài kiếm ăn rồi. Lạc Mà A-La cũng phản ứng lại ngay. Kinh quản thốt lên. Trời Phật ơi! Chúng sắp bay qua những gian phòng này đấy. Giáo sư Phương tần nói. Trong không gian nhỏ hẹp này, chúng ta căn bản không có chỗ nào ẩn náo được. Cần phải lập tức nghĩ ra đối sách. Bằng không, hậu quả thế nào, chắc ngài cũng biết rồi. Mẫn mẫn, dựng liều bạc lên, nhanh, nhanh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Trắc Mộc Cường Bà vẫn đang ngẩn người ra đó hỏi. Chuyện gì vậy? Thầy đã biết điều gì rồi. Đường Mận trách móc Anh vẫn chưa nghe ra. Chính là đám động vật giống như loài dơi lúc nãy bọn em gặp phải đấy. Nếu đúng là dơi, hoàng hôn buông xuống, bọn chúng chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn rồi. Còn đần mặt ra đấy làm gì nữa? Mau lên, giúp em một tay đi. Trắc Mộc Cường Bà vội vàng, giúp đường mẫn dựng liều lên. Đây là loại liều bạc dừng nhanh, khung giá và giải bạc không tách rời mà trực tiếp gấp xếp lại. Chẳng mấy chốc liều đã dừng xong, giáo sư phương Tân bảo cả bốn người cùng chui vào ẩn nấp. Sau đó nhanh chóng tra cứu trên máy tính các thông tin liên quan đến loài dơi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phải làm thế nào? Phải làm thế nào mới tránh được chúng bây giờ đây chứ? Bốn người đều biết rõ lũ dơi không dựa vào thị lực tìm kiếm phương hướng mà sử dụng hệ thống hồi thanh độc đáo của loài mình. Nếu đúng là dơi, vậy thì bóng đêm ở đây mười mươi là đất trời của chúng rồi. Các một cường ba liếc nhìn căn phòng tối mù tối mịt, kéo khóa liều lại, trong lòng lại một lần nữa nhớ tới câu nói chân thành của Babatu. Đáng sợ nhất là những kẻ thù ta không thể nhìn thấy. Giáo sư Vương Tân reo lên. a có cách rồi. Dùng máy tính...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 Đột nhiên nghe soạt một tiếng, chiếc liều bằng giải bườm chắc chắn đã bị cào rách một mảnh nhỏ. Một sinh vật hung dữ đầu chuột dùng vuốt trước ra sức xé toan vết rách ấy, hồng chui vào trong, đường mẫn ré lên. "Con giới." Hai tài của giáo sư Phương Tần đã hơi run rẩy, ông vội nói với Trắc Mộc Cường Ba. "Cường Ba, chẳng chúng lại. Tôi cần một ít thời gian. Nhớ là có một chương trình phát sóng âm tần số cao mà, để đâu rồi nhỉ?" "Ra đây." mau ra đây nào! Lại mấy tiếng soạt soạt nữa vang lên, lều bạc đã bị rách thêm mấy chỗ, mỗi vết rách đều bị xé toan ra. Từng con vật xấu xí đang tranh nhau len vào. Chắc một cường ba cũng cúng quýt cả lên, mà không biết phải làm sao, trong đầu không ngừng tự hỏi. Làm sao mà chặn đây chứ? Mình, mình biết làm sao mà chặn chúng lại đây? Gã biết, mẫn mẫn sợ nhất là giống này, chỉ thấy cô co rúm người lại. Cả dũng khí kiều rú lên cũng chẳng còn đâu nữa. Đúng lúc này, Lạc ma A La đưa cho gã một cái ba lô. Chất liệu của chiếc ba lô ấy còn chắc chắn hơn cả dải bườm của chiếc liệu. Chắc Mộc Cường Ba dội ấn cả ba lô vào lỗ thủng. Lạc Mà A La cũng cầm một chiếc ba lô khác chống đỡ đầu bình kia. Cả hai đều cảm nhận được một cách hết sức rõ ràng. Lớp dải bườm của chiếc liệu này tựa như đang bị vật nặng mấy trăm cân đè lên vậy.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 Chiếc liều bạc này sắp chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa đến nơi rồi. Đúng lúc đó, mấy người bọn Trắc Mộc Cường bà nghe thấy tiếng u một tiếng. Sau đó âm thanh mỗi lúc một cao, dần dần không còn nghe rõ được nữa. Nhưng lũ dơi bên ngoài thì như bị chùy đập phải, tất cả đều tránh xa khỏi chiếc liệu Sóng âm tần số cao đã có hiệu quả rồi. Trắc Mộc Cường bà biết, máy tính vẫn đang không ngừng phát ra sóng âm ở tần số cao.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 họ đã cố ý đặt bên ngoài gian phòng một chiếc mũ phát sáng lúc này mới trông thấy dòng thác lũ dơi đen kình kịch tựa như một trận cuồng phong trong gian sảnh bọn chúng vào từ cửa phía bắc trào ra cửa phía nam trận cuồng phong đen tuyền gần như chiếm mất già nửa gian phòng số lượng cực kỳ nhiều dù có sóng âm tần số cao vẫn còn rất nhiều con dơi hạ xuống chiếc liều con của họ có điều giờ đã đỡ hơn lúc trước nhiều lắm rồi bốn người đủ sức đối phó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 đồng thời tiếp tục truyền bệnh qua tuyến nước bọt trong khoang miệng. Truyền thuyết về ma cà rồng cũng chính từ đây mà ra cả. Giáo sư Vương Tân lập tức quét con dơi vào máy tính tiến hành đối chiếu. Chẳng mấy chốc, ông reo lên như được đại xá. a đây rồi, đây là dơi mặt quỷ. Nếu là dơi cáo, kết cục của chúng ta khó nói lắm đấy. Lạc Mã là nhìn xác con dơi nói, Bọn chúng tiến quá rồi. Móng vuốt ở cánh trước trở nên vừa cong, vừa dài. Xem ra lũ cá ăn thịt người ở ngoài kia đã trở thành nguồn thức ăn mới cho bọn dơi này. Hoặc cũng có thể là chúng ăn thịt lẫn nhau rồi. Toàn bộ răng hàm đều mất hết. Răng cửa tiến quá thành hình dạng như lưỡi dao sắc nhọn. Bọn chúng không chỉ bắt côn trùng ăn, mà còn hút máu nữa. Loại dơi này có thể quy về á chủng dơi hút máu cũng được đấy. Trắc một Cường Ba ăn ủi đường mẫn mấy câu đoạn đưa mắt nhìn sinh vật xấu xí trên mặt đất những con dơi này xòe cảnh ra thì được dừng ba mươi cm không có mũi nhưng môi và má có những nếp nhăn rất phức tạp môi dưới bành ra như cái đĩa tay to tướng và giành tay cũng rất phức tạp ngoại trừ vuốt sắt và móng ở trước ra chúng còn một điểm đặc biệt nữa chính là trong miệng mọc một đôi răng sắt như dao nhọn hơn nữa còn lệch về phía giữa và hướng xuống dưới Kết cấu như vậy làm cho trác một cực bà chợt nghĩ đến lưỡi lê quân dụng có rảnh cho máu chảy, hết sức phù hợp để hút máu. Gã cũng không dám tưởng tượng nếu bị chúng cắn vào một nhát thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Giáo sư Phương Tân gấp máy tính lại, đứng lên nói. Bây giờ chúng ta không cần tiếp tục thảo luận nữa. Lạc ma A-La nói. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ở đây gần như không có chỗ nào là an toàn cả. Ông hiểu rõ, bọn dơi kia còn quay trở lại, mà bọn họ thì đã không còn cái liều để tạm thời ngăn chúng lại nữa. Giáo sư Vương Tân tự tin bảo trác một cường ba. Đi thôi, chỉ là mê cung với mấy cái bẫy rập thôi mà, không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu. Trời đã hoàng hôn. Trên quảng trường lớn của Bạch Thành, quân du kích và thổ dân ăn thịt người đã dằn co suốt một ngày trời. Đám thổ dân chiếm được địa lợi, khiến cho quân du kích không dám manh động.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 để lộ nửa gương mặt trông còn đáng sợ hơn đầu lâu xương cốt. xoa rệt, kích động thầm nhũ. Cuối cùng, ta cũng trở lại rồi. Còn nhớ ta không? Các bạn, các bạn của ta, có thể cùng yên nghỉ với kiến trúc hùng dĩ nhường này. Các bạn cũng yên tâm được rồi. Bảy năm, các bạn vẫn khỏe chứ? Không giờ phút nào là ta không nhớ về các bạn cả. Trong khoảnh khắc ấy, bảy rập đáng sợ, Những bức tượng đá khổng lồ, các món trang sức tinh xảo, những bộ xương khiến cho người ta kinh quản, sinh vật đáng sợ, ẩn mình trong bóng đêm. Tất cả mọi chuyện đã qua, cùng lúc dân trào lên trong óc của xoa rệt. Chuột đất, mặc sát mấy cái bẫy đó đi, nhanh lên! Làm sao được, cả đời tôi nghiên cứu cơ quan bẫy rập, những cái này tuyệt đối có thể xem là kỳ tích hoàng mỹ nhất mà tôi từng trông thấy đấy. Không trả lại công năng cho chúng... Dù có sống sót, tôi cũng hối hận cả đời. Ủa, cái cái bẫy này là... a chạy máu, trăng sám đấy Đây là dơi mặt quỷ, không có độc. Cố lên, cá kình cậu phải cố lên mới được. Không được đâu, động mạch ở màn bao ruột của tôi đã bị dở rồi. Có lẽ còn cả động mạch thận nữa. Giờ đang chảy ra rất nhiều máu. Tôi không sống được đâu. Trăng sám, mặt của anh... Khủng khiếp Mặc kệ mặt của tôi đi, cậu mà chết ở đây, bọn tôi biết phải làm sao bây giờ. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi, tôi chân thành nói với anh một câu. Đi theo cáo lửa, với năng lực hiện tại của chúng ta, nếu có thể ra khỏi tòa địa cung này, ngoài đội trưởng ra chỉ còn, chỉ còn có cáo lửa thôi. Cá kình, cá kình, đừng ngủ, đừng ngủ nghe. Khỉ mặt người, khỉ mặt người. Cậu tỉnh lại cho tôi đi, khỉ mặt người. Dù dùng thôi trăng xám cậu ấy nín thở trong nước lâu quá, mà cậu cũng không phải là bác sĩ. Chúng ta đã không thể làm gì được nữa rồi. Hai chiến binh của bộ lạc ăn thịt người nhảy từ trên mấy nhà xuống, làm đứt đoạn hồi ức của Sorrent. Họ giơ hai ngọn giáo dài, quơ quơ trước mặt y. Sorrent không phản ứng gì, chỉ cầm chiếc thạch phù màu hồ phách kia chìa ra hai thổ dân kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dường như đều không biết đến thứ này. Xoa rệt cũng nhận ra điều đó. đám thổ dân ăn thịt người này hình như không biết mảnh thạch phù này. Y lùi lại phía sau một bước lanh lùng nói: không nể mặt quá rồi. chúng mày ở bộ lạc nào? Lần trước có thấy chúng mày canh giữ ở đây đâu chứ? câu trả lời của hai chiến binh bộ lạc ăn thịt người là một cú ném lao cộng thêm tiếng gầm gừ trong chiến đấu. Xoa rệt, lắc người tránh mũi lao, lấy một cái lò nhựa ra, bóp dở đánh tẹt một tiếng, rồi nhắm mắt, lẩm bẩm nói. Lũ quỷ đói, nuốt hết dạng vật trên đời. Quân đoàn địa ngục của ta, ăn hết sạch chúng đi, cả khúc xương cũng đừng có bỏ qua. Trong bụi cây sau lưng y, đột nhiên trang ra một đàn kiến khổng lồ màu đỏ nâu. Bọn chúng dàn hàng chỉnh tề, băng qua bạch thành, ăn sạch tất cả mọi thứ trên đường đi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 là một tấm thảm màu đỏ đang cuồn cuộn phủ lên bạch thành. Những thổ dân chạy hơi chậm một chút, tựa như một cây nến đang tan chảy. Trong chớp mắt đã mất da thịt chỉ còn trơ lại xương cốt trắng phớ như một tòa bạch thành này vậy. Đám quân du kích bây giờ mới định thần lại kêu rú lên rồi chạy tán ra bốn phía, nhưng đã quá muộn, đã bị hãm trong dòng dây của đại đoàn quân màu đỏ ấy, không kẻ nào có thể thoát ra được.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 Một màn khí thể tản ra trong không khí, lũ kiến lửa lập tức dạt ra một khoảng trống như bị ai dội nước vào vậy. Xoa rệt nhìn tòa bạch thành bị cơn sóng màu đỏ tràn lên, thầm nhủ Hỏng rồi. Không ngờ là phải giải quyết nhanh như vậy. Khó khăn lắm mới tụ tập được nhiều thế này, nhưng giờ làm sao mà giải tán chúng đi bây giờ? Thuốc trên người của mình đâu có đủ chứ. Xoa rệt đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng vù vù vù.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 Chúng há miệng to tướng của mình ra, tham lam, hưởng thụ món ngon hiếm thấy, được đưa tới tận cửa nhà, đang lao xào dưới đất. Mấy trăm nghìn con dơi mặt quỷ, đối mặt với đàn kiến, phải tính bằng con số trăm triệu, thỏa sức đánh chén. Nhất thời, bầu trời toàn là lũ dơi đen đập cánh dù dù, tựa như mây đen che kín mặt trời. Cảnh tượng thật là cực kỳ hùng vĩ xoa rệt, thở phào một tiếng. Đến thật là đúng lúc, y đã đợi cả một ngày,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 phát ra sóng âm tần số cao, khiến cho y có thể ẩn thân giữa đàn dơi. Xoa rệt ngẩng đầu lên nhìn tòa kim tự tháp Ahed Nguyên Nga hùng dĩ, bắt đầu chầm rãi bước lên. Trắc Mộc Cường Ba đi sau lưng của giáo sư Vương Tân và Đường Mẫn, trong bụng lấy làm thắc mắc, không hiểu sao bọn họ có thể ung dung như vậy. Không biết đã đi qua bao nhiêu văn phòng, cảm giác dường như vẫn cứ đi bừa đi loạn. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba cũng đưa ra một kiến nghị, đi mãi như vậy cũng không phải là cách tôi có một ý kiến mấy người giáo sư vương tân liền dừng lại chờ nghe xem Trắc mọc cường ba muốn nói gì gã thẻ thọt dùng bút ký hiệu đánh dấu lên từng cánh cửa mà chúng ta đi qua như vậy sẽ không bị lặp lại đường nữa ba người còn lại đều trầm ngâm không nói gì nhưng nhìn nét mặt của họ Trắc mọc cường ba cũng biết ngay là gã lại vừa đưa ra một ý kiến sai lầm cuối cùng Vẫn là giáo sư vương Tân không nhìn được phê bình gã mấy câu. Cường Ba Xem ra cậu chẳng chịu chú ý nghe giảng gì hết rồi. Giáo quan có dạy chúng ta như vậy đâu. Đây cũng là cách đội trưởng Hồ Dương đã dùng ở khả khả Tây Lý. Chắc một cường ba cảm thấy rất hữu dụng. Sao lại không thể áp dụng ở đây được chứ? Gã thắc mắc Tôi cảm thấy cách này cũng được lắm mà. Đường Mẫn thì thầm bên tai của gã. Cổ lỗ rồi. Đây là cách làm của người không chuyên nghiệp, không thích hợp sử dụng ở đây đâu. Lạc Mạ A-La nói, Nếu thông đạo rất dài, số nhánh rẻ rất ít, thì có thể dùng cách ấy của cậu được. Nhưng ở đây, khi cậu nhận ra những cánh cửa đã đánh dấu và chưa đánh dấu đều nhiều như nhau, khiến cho cậu không thể phân biệt được, cậu sẽ thấy đánh dấu với không đánh dấu chẳng khác gì nhau cả. Trác Mọc Cường bà bực bội nói, Nhưng chúng ta cứ cấm đầu đi như thế này Cũng đâu phải là cách chứ Giáo sư Phương Tần quay người lại Mỉm cười nói Ai bảo chúng ta đang đi bừa chứ Nói đoạn Ông chỉ vào chiếc máy tính sách tay đeo trước ngực đừng Mẫn nói Chúng ta dùng webcam Nhập hết những chặng đường đã đi qua vào máy tính Chương trình trong máy Sẽ dựa vào thông tin này Vẽ ra bản đồ 3D của toàn bộ nơi đây Dù nói là tất cả các căn phòng thoạt nhìn đều gần gần như nhau mắt người có lẽ khó phân biệt được chúng nhưng mà máy tính thì có thể ghi lại bất cứ điểm khác biệt nào dù là nhỏ bé nhất cộng với tín hiệu định vị phát ra trên người của chúng ta vậy là có thể dễ dàng phát hiện đâu là nơi chúng ta đã đi qua rồi chắc một cường bà ngây người nhìn vào màn hình máy tính của giáo sư phương tần xoay về phía gã chỉ thấy trên đó hình ảnh lập thể 3 d hết sức tường tận giống hệt như những căn phòng họ đã trông thấy Giáo sư Phương Tân ấn nhẹ hai nút bấm Hình ảnh 3D liền chuyển sang dạng mặt phẳng 2D Các căn phòng hoàn toàn Chuyển thành những ô nhỏ hình chữ nhật Chỗ nào có cửa Thì được máy tính biểu thị bằng một đường dạch trắng Vị trí nơi họ đang đứng Được đánh bằng một dấu chấm đỏ nhấp nháy Rất nổi bật Tất cả đều trở nên hết sức rõ ràng Trong chớp mắt Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hiểu Thì ra khoảng cách giữa nhóm của Gã Và nhóm giáo sư Phương Tân Vẫn còn lớn như lần đầu tiên tiến hành huấn luyện giả ngoại vậy bọn gã vẫn đang xoay gỗ nhen lửa còn nhóm của giáo sư phương tân thì dùng bật lửa từ lâu rồi gã thẹn thùng cúi gầm mặt xuống làm một con rùa đen lặng lẽ chỉ cắm cúi bước theo không còn phát ngôn gì nữa đường mẫn đành thỉnh thoảng lại nói một hai câu với gã xoa dịu phần nào tâm trạng ức chế cho trác một cường ba mật mã tây tạng phần 37 của nhà văn Hà Mã. Sau khi mẫn mẫn giải thích cho Trác Mộc Cường Ba biết là họ đang tìm lối đi dựa theo phát quả ba d của máy tính mà giáo sư Vương Tần đang mang trước ngực, vì vậy mà họ không chọn cách nghiệp dư của Trác Một Cường Ba. Nghe xong, gã thẹn thùng cúi gầm mặt xuống làm một con rùa lằng lẽ, chỉ cắm cúi bước theo, không còn phát ngôn gì nữa. Suốt dọc đường, Trắc một Cường Ba đi kẹp giữa bốn người, bước theo dấu chân của Giáo sư Vương Tần. Chỉ trông thấy mấy bộ xương khô của những kẻ lạc bước trong mê cung, nhưng không gặp phải bẫy rập nào. Không khỏi cảm thấy có chút mê hoặc. Gã muốn bước tới xem các món đồ gốm kia có đựng thứ gì không, nhưng lại bị cảnh báo không được manh động làm bừa. Giáo sư Vương Tần chỉ cho gã xem ảnh webcam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 không khỏi khiến cho người ta sinh ra cảm giác kinh ngạc. Mũ chiếu sáng không hắt lên được tới trận, bốn bức tường xung quanh đều dùng những phiến đá to bằng viên gạch ghép lại mà thành, rất giống như các hình tượng được ghép từ gạch men của người hiện đại. Nhưng điểm khác biệt so với hình trên gạch men là những phiến đá này được gia công chạm trổ. Cả bức tranh quá lớn, nên chắc một quần ba không thể nhìn được toàn bộ. Song gà cũng biết, chắc chắn là cả bức tường là một bức tranh khổng lồ cột chống ở đây được khắc thành những người khổng lồ cao 3 mét, người này chồng lên người kia như siết chồng người. hai tay giơ ra phía trước, tựa hồ như đang bưng bê thứ gì đó. nhưng lúc này hai tay của những người khổng lồ đá đều trống không. phía trên cánh cửa nhỏ mà họ bước vào là vô số hình ảnh, những nét vẽ màu đen khắc họa rất rõ ràng, đoàn nô lệ bị đánh đập, lưng giác vật nặng đang lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung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 từ hai hốc mắt dương ra một sự chỉ đen kéo dài xuống má. Theo sự phân tích của giáo sư Vương Tần, đây có lẽ chính là vị thần cai quản tầng địa ngục thứ bảy của người ma gia. Kỳ quái một điều là phía sau lưng vị thần cai quản địa ngục còn vẽ một hình tượng quái dị đang đứng. Trắc một cường ba quan sát cẩn thận cảm giác rất giống với đầu trâu mặt ngựa của Trung Quốc. Giáo sư Vương Tân cũng nói kỳ lạ thật. Mỗi tầng đều có một vị thần này Là thần nào mà còn ở ngôi cao hơn cả thần cai quản địa ngục nhỉ Lại còn không tìm thấy hình ảnh nào trong kho dữ liệu nữa Mọi người có thấy hình ảnh này giống cái gì không Đường Mẫn nói Trông giống như trâu vậy Nhưng không có sừng Trông giống ngựa Nhưng tay lại không giống chứ Chắc một cường bà vui vẻ reo lên ô, em cũng nghĩ giống anh à Đầu trâu mặt ngựa đấy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 vẫn đang bận rộn chụp lại các hình ảnh kỳ lạ trong đại sảnh và máy tính. Trắc một cường ba thắc mắc, "Đường đâu?" Đường mẫn chỉ vào những rãnh ngang trên tường. Trắc một cường ba thốt lên, "Đây, đây là đường ư?" Những rãnh ấy chỉ nhô ra khỏi mặt tường chừng 10 cm. Muốn đứng vững trên ấy đã khó khăn lắm rồi, khoảng cách lại cao như thế, làm sao mà trèo lên được? Lạc mà La xách chiếc đèn pha nói với trắc một cường ba. Chỉnh no đây. Chúng tôi gọi là thang treo, mới đầu nhìn thì có vẻ khó chứ thực ra dễ leo lắm. Đây là lần đầu tiên trắc một cường ba trong thấy loại cầu thang buông một góc 90 độ như vậy. Những bậc thang này hoàn toàn song song với mặt đất, trông chẳng khác gì những răng cưa nhô lên trên mặt tường cả. Giáo sư Phương Tần đang bận điều chỉnh góc độ không buồn để ý đến trắc một cường ba, chỉ nói hai tầng dưới chúng tôi cũng trèo lên như vậy cả đấy cậu trèo một lần là biết ngay thôi kể đó lại quay sang thảo luận với lạc ma anh là ngài xem đây cũng là hình ảnh của vị dạ thần cai quản tầng thứ bảy này tay của ông ấy cầm cái gì vậy à không rõ cho ánh sáng mạnh hơn một chút đi độ phân giải của webcam này hơi thấp lần sau tôi sẽ đổi cái tốt hơn đường mẫn thu xếp xong các máy móc bước qua trò chuyện với trắc mộc cường ba thực ra anh cứ coi như leo vách đá không có dây an toàn là được thôi vì các phiến đá ở đây được ghép rất chắc giáo sư nói có lẽ người ma cũng đã dùng một loại chất kết dính giống như bùn nhão vậy giữa các tảng đá khổng lồ gần như không có kẽ hở cả tờ giấy mỏng cũng không thể nào nhét vào được trắc mộc cường ba lo lắng nói vách đá này hơn ngàn năm tuổi rồi Nhỡ bị phong quá thì làm sao đây? Ở đây lại cao như thế Rơi từ trên ấy xuống Thì không phải trò đùa đâu Đường Mẫn mỉm cười Anh cứ yên tâm đi Chất liệu đá trắng này tốt lắm Không hề có dấu tích bị phong hóa gì cả Đây Anh đừng có đi lung tung đấy Chắc bọc cường bà bất bình, Sao hả? Xem thôi cũng không được à Đường Mẫn nói Trước khi giáo sư và đại sư hoàn thành Tốt nhất chúng ta không nên đi bừa, ngộ nhỡ đụng phải chốt bẫy thì sao? Trắc một Cường Bà nói, anh cũng trải qua huấn luyện đặc biệt giống như mọi người mà. Đương nhiên cũng biết cẩn thận, đừng có coi anh như người nghiệp như thế chứ. Lúc này giáo sư Phương Tân lên tiếng. Cho anh sáng tụ lại một chút tôi xem nào, ngay bên trên này là gì vậy? Đúng đúng, ôi cháu, không xong rồi, xương sọ. Giáo sư Phương Tân kêu lên. Đúng lúc này, một chân của trắc Mộc cường ba không hiểu đã dẫm lên thứ gì. Phiến đá bên dưới hơi thụt xuống, cả gian đại sảnh rùng lên, phát ra những tiếng rầm rầm rầm như máy móc chuyển động. Giáo sư Phương Tân tức khắc hỏi phủ đầu. Cường ba, cậu chạy ra đó làm trò gì đấy chứ? Dẫm phải cái gì rồi? Còn không chịu mau chạy đi. Trắc một cường ba ngớ người nói, tôi, tôi làm sao biết được? chợt thấy lạc ma a la đang lao về phía gã. Rồi ôm cả người gã bổ nhào xuống đất lăn hai vòng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt. Ôi, làm sao vậy? Lạc Ma A-La đứng lên nói. Quái thật, bẫy chốt cái kiểu gì vậy? Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Phía trên cánh cửa họ vừa bước ra khỏi mê cung. Chớp mắt đã có một tảng đá lớn rơi xuống, bịch kính đường lui. Kế đó lại có tiếng quịch quịch trên cao vặn tới. Giáo sư Phương Tân kêu lên. Nhanh, nhanh lên! Trèo lên, cửa đá tầng trên đang khép lại kia. Bốn người giờ mới tỉnh ra, vội vàng dẫm lên các bậc thang treo, treo lên trên. Trắc Mộc Cường Ba treo nhanh nhất, gã là người đầu tiên lên tới tầng trên. Lạc mã A La theo sát phía sau. Vừa leo lên, Trắc Mộc Cường Ba lập tức quay người lại, kéo đường mẫn lên trên. Giáo sư Phương Tân vẫn còn ở bên dưới, ước chừng cũng phải còn chục mét nữa mới lên tới nơi. Giờ nãy lúc trèo lên thì không cảm thấy gì, Giờ cúi nhìn xuống, không ngờ lại thấy chống mặt, chống mày Thang treo này quá ra phải cao hơn 50 mét. Lúc này nhìn xuống dưới, ngoài 10 mét, chỉ có một vùng đen kịch phía dưới dược sâu, khiến cho người ta không khỏi rợn tóc gáy. Lạc mà A La không ngừng lẩm bẩm cầu khẩn Dành lên! nhanh lên đi! Trắc một Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn, giờ mới phát hiện trên trần đại sảnh có một tấm lưới khổng lồ bằng kim loại gắn đầy mũi nhọn. Lúc này cũng đang chậm chậm dịch chuyển xuống dưới Còn vị trí nơi bọn họ đang đứng Cũng có một cánh cửa đá Đang từ từ hạ xuống Âm thanh quỳnh quỳnh Chính là do nó phát ra Giáo sư Phương Tân đeo máy tính sát tay sau lưng Leo lên trông có vẻ rất vất vả, Với tốc độ này thì thật khó mà leo lên kịp Chắc một Cường bà nùng nóng vô cùng lớn tiếng gọi Thầy giáo nhanh lên Ném máy tính đi Cửa sắp đóng lại rồi kìa Giáo sư Phương Tân ở bên dưới quát lên. Đồ nhảy ranh, cậu dẫm lên chút bẫy, giờ cô muốn tôi dứt máy tính đi à? Vậy không phải chúng ta toi công đến đây à? Chắc một cường ba bất an kêu lên. Nhưng mà tính mạng quan trọng hơn chứ? Giáo sư Phương tần vẫn giữ nguyên tốc độ bò, vừa leo vừa nói. Nhìn mà học hỏi xem cái gì gọi là đồng đội phối hợp đi. Chỉ thấy khi cửa đá hạ xuống, còn độ bằng chiều cao của một người. Lạc mã là và đường mẫn, mỗi người lấy ra một mốc an toàn dùng khi leo vách đá, chống vào khe trượt của cửa đá. Cánh cửa phát ra tiếng rinh rít, cuối cùng cũng chậm chậm dừng lại. Tấm lưới kim loại gắn mũi nhọn kia, dường như cũng gắn liền với cửa đá. Cánh cửa vừa dừng lại, nó cũng không rơi xuống nữa. Chừng một phút sau, giáo sư Vương Tân mới bò lên, thở hổn hển nói. Trong một nhóm, có người thể lực tốt có người giỏi chuyên môn phân công hợp tác mỗi người một việc đấy mới gọi là một đội còn mỗi một cái bẫy mà đã làm cậu sợ thế rồi cơ à gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh nóng nảy không có suy nghĩ làm sao mà giải quyết được vấn đề chứ lòng bàn tay của trắc mộc cường ba đẫm mồ hôi lạnh vừa lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc vậy mà mấy người giáo sư vương tân không hề lộ vẻ sợ hãi gã không khỏi thẹn mướt mồ hôi chỉ có đường mẫn là vỗ vỗ ngực thốt lên ôi nguy hiểm quá! mặc dù đỡ hơn các bẫy rập ở đằng trước, nhưng mà cháu vẫn lo đến tim đập tình thịt đây này. lạc mã là và đường mẫn cùng buông tay, cánh cửa đá lại tiếp tục chầm chầm khép xuống. nhìn bảy tám bộ xương khô dính trên tấm lưới sắt, chắc một cường ba tự biết mình đã bỏ lỡ mất nhiều cơ hội tăng cường kiến thức. chắc một cường ba nói: tại sao phải đóng cánh cửa này lại? cứ để nó kẹt ở đây có phải tốt hơn không? Vậy thì không có thêm người nào chết ở đây nữa Lạc Mà A -la nói Cơ quan bị rập ở đây Đều nói liền với nhau Nếu không để cửa đá này đóng lại Không chừng phía sau có cánh cửa nào đó Không mở ra được Đến lúc ấy lại phải dòng trở về đóng cửa thôi Trắc một Cường Ba Sực nhớ đến lời của Lạc Mà A -la nói Kinh ngạc thốt lên Không phải người Ma Gia Còn chưa có cả công cụ bằng đồng thao hay sao Đây Tấm lưới này lẽ nào không phải bằng kim loại chứ lạc mà a là nói đúng là họ không biết chế luyện đồng thao nhưng ta không có nói họ không có chế phẩm kim loại mà người ma già rất giỏi buôn bán họ có thể giao dịch trao đổi với những nơi khác đổi về các chế phẩm kim loại chúng tôi cũng đã ghi chép lại điều này rồi giờ hãy xem chúng ta nên đi đường nào trước đã chỉ thấy khi cánh cửa đá khép lại bọn họ liền ở trong một không gian kính hình bán nguyệt trên bức tường phía trước Có năm cánh cổng dộm, mỗi cổng đều cao hơn 5 mét. Đường bên trong rộng rãi trải dẫn. Tối đen như mực, không nhìn thấy đầu bên kia. Đã có kinh nghiệm một lần, chắc một Cường Ba không dám đi lại lung tung nữa. Chỉ thần người ra nhìn giáo sư Phương Tân cúi đầu đọc cuốn sổ ghi chép của Bia trong máy tính. Chợt nghe giáo sư Phương Tân kêu A một tiếng, mắt trợn tròn lên. Ba người còn lại liền chùm đầu vào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 Đúng vậy, nữ thần mặt trăng Igeo, nàng cũng giống anh trai của mình, là một vị thần hai mặt. Khi ở thiên giới, nàng là một cô gái dịu dàng xinh đẹp, là ánh trăng mềm mại như nước. Còn khi ở địa ngục, nàng lại quá thân thành một mụ già hung ác, mái tóc là vô số con rắn cuộn tròn Trên lưng là một bộ xương người khủng khiếp, quấn chằn vào nhau. tay chân đều quá thành vuốt thú sắc nhọn. Lũ rắn độc trên đầu phun xuống địa ngục, những ngọn lửa có độc, còn bình sứ trên tay của nàng tuôn ra nước lũ cuồn cuộn. Thủy thần và quả thần ở bên cạnh cho nàng sai khiến. về sau người ta gọi nữ thần mặt trăng dưới địa ngục là bà già dút hổ. còn địa ngục tầng thứ sáu này là địa ngục của nước và lửa. lạc mã là giải thích thêm. thực ra phải gọi là địa ngục của băng và lửa thì mới đúng. nhưng vì rừng rậm nhiệt đới này không có băng, vậy nên mới diễn hóa thành nước. Các hồn ma ở tầng địa ngục thứ sáu này vì khi còn sống đã phỉ bán hãm hại người khác, phóng hỏa đốt nhà, thông gian, tự tiện phá thai mà bị đầy xuống đây. Chịu đựng sự đầy đọa của băng và lửa bị ngâm trong lòng nước một 150 năm, rồi lại bị thiêu đốt trên lửa nóng 150 năm mới được trở về địa ngục luân hồi. Một ngày trong địa ngục ma già bằng một năm Alotun trên thế gian của họ, địa ngục thật là đáng sợ. Những người còn lại, kể cả giáo sư Phương Tân, đều không ý thức được thứ đáng sợ mà Lạc mà A La đang nói tới không phải là địa ngục của người Mai Gia, mà là Lạc mà A La nói Hình vẽ phía trên con đường đã chỉ cho chúng ta rồi Những đường tròn đồng tâm màu đen tượng trưng cho cái chết một rửa Con đường này không thể đi được Giáo sư Phương Tân ngước đầu lên Đốm đen tượng trưng cho ôn dịch Con đường này cũng không thể đi được Đường mẫn nói, chỗ cháu bên này có mũi giáo, đao đá. Giáo sư Vương Tân lắc đầu, tượng trưng cho sự tàn sát, cũng không được. Lạc Mạ là nhìn hai cánh cổng cuối cùng chỉ vào cái trước mặt mình. Máu tươi, trái tim tượng trưng cho sự hy sinh, đây là con đường dân hiến, chắc cũng không phải nó đâu. Vậy là chỉ còn lại một con đường ở trước mặt của trác mọc cường bà, gã nói. Nhưng ở đây có một con rắn lớn mà.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 Trong địa ngục băng quả Bốn người đi được chừng mười phút Mà vẫn chưa hết con đường Phía trước lại vọng tới tiếng rẹt rẹt rẹt Giáo sư Phương Tân dừng bước thấp giọng nói Đằng trước hình như có sinh vật Đưa đèn pha cho tôi Lạc Mã là nghiêng tai lắng nghe Con vật này không nhỏ đâu Khoảng cách giữa chi trước và chi sau Ít nhất cũng phải hai mét Thể trọng có lẽ hơn tám trăm cân đấy lửa Địa Ngục Đầu tiên, Trắc Mộc Cường Ba nghĩ tới con vật lợn không ra lợn, trâu không ra trâu, mình gặp phải trong rừng. Lẽ nào trong địa ngục này cũng có thứ ấy chứ? Giáo sư Vương Tân nói, Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, nếu như nó chặn đường tiến của chúng ta, rồi xong tới, mọi người phải kịp thời nhảy tránh đấy. Ông đưa một khẩu súng lục cho Trắc Mộc Cường Ba và nói, Chỉ có hai viên đạn, bất kể là thứ gì, Nếu nó xong tới, phải nhầm vào chỗ yếu hại mà bắn. Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu. Giáo sư Vương Tân điều chỉnh lại quần sáng của đèn pha, thở hắt ra một tiếng. Hy vọng nó không lao tới. Trụ ánh sáng chiếu ra, mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy trong bóng tối lấp lóa chớp nháy một đôi mắt sáng rực, to như cái bóng đèn. Con vật khổng lồ kia rõ ràng cũng bị chùm sáng bất ngờ đó làm cho vật bắn người, quay đầu bỏ chạy làm cả đường hầm rung lên bình bịch giáo sư vương tân thấy vậy vội vàng lấy máy quay ra chỉ tiếc là đã quá muộn màn hình máy tính chỉ hiện ra một cái mông to như mông voi và chiếc đuôi vừa to vừa dài nhưng trong khoảnh khắc chùm sáng hắt ra ấy chắc Mộc cường ba vẫn cảm nhận được một cách vô cùng rõ rệt đôi mắt chớp chớp như bóng đèn ấy ánh mắt đó toát lên vẻ tham lam đói khát thù hận oán độc gã biết rõ Chỉ có loại động vật mới sở hữu cặp mắt và thứ ánh mắt ấy. Bọn chúng tồn tại trước khi con người xuất hiện và luôn coi con người là kẻ thù. Trong mấy triệu năm lịch sử tiến hóa của nhân loại, cuộc chiến giữa loài người và bọn chúng chưa bao giờ từng gián đoạn. Hơn nữa, ở khả khả tài Lý, loài động vật này đã dạy cho Trắc một Cường Ba một bài về môn sinh vật học. Trong hang động tối tăm sâu hút ấy, bọn chúng cò quậy thân hình béo múp, Đuổi theo mọi sinh vật sống Với tốc độ không tưởng Ăn sạch tất cả sinh vật mà chúng bắt gặp trên đường đi Trắc mộc cường ba Không dám tưởng tượng ra cảnh Một con chuột có thể hình của loài voi. Nhưng đôi mắt gã trông thấy ấy Đích thực mười mươi Là đôi mắt ti hí của loài chuột mới có Giáo sư Phương tần nói Được rồi Nếu nó sợ ánh sáng Chúng ta cứ đi tiếp con đường này Nhưng phải hết sức cảnh giác mới được Cường ba Cường ba Có nghe tôi nói gì không? Cậu đang nghĩ cái gì thế? Cậu phụ trách sự an toàn cho cả đội chúng ta đấy. Cậu cần phải cảnh giác hơn nữa mới được. Theo chân con vật không rõ tên kia, bốn người dè dặt tiến lên phía trước. Bỗng nhiên đường mẫn thấp dòng hồ. Phía trước có ánh sáng kìa. Giáo sư Vương Tân gật đầu. Cẩn thận đấy. Mọi người tắt hết đèn đi. Có lẽ còn có người khác tiến vào đây nữa. Bốn người... Càng đi về phía trước, ánh sáng càng rõ hơn, nhưng trong thế nào cũng không giống ánh sáng phát ra từ các loại đèn pha, đèn chiếu. Cùng với ánh sáng mỗi lúc một mạnh, một luồng khí nóng càng lúc càng rõ rệt, hầm hập phả tới mặt của mọi người. Lạc Mã-a-la kêu lên, chỉ sợ không phải có người nào mà là ánh sáng vốn có ở tầng này thôi. Ba người giờ mới sực nhớ ra, tầng này là địa ngục của nước và lửa. Thế nhưng ngọn lửa nào có thể cháy suốt một ngàn năm cũng không tắt chứ? Chắc một cường bà cũng sực nhớ ra bài hát của ba bà tù. Bọn họ đốt lên ngọn lửa thiên cháy vàng năm không tắt để cung điện của Abbot được ánh sáng chiếu rồi. Giáo sư Vương Tân bật máy tính lên để tôi tra cứu dữ liệu đã. Trong cuốn sổ ghi chép của Biari đã miêu tả như sau. Tôi như bị nướng trong địa ngục. Quá thực hết sức khâm phục trí tuệ của người ma gia. Tôi nghĩ tầng này chắc có một cách đặc biệt nào đấy để đi lên, bởi vì lúc trượt xuống tôi suýt nữa thì ngã gãy xương. Họ không thể không để lại thứ gì đó, nếu không chính họ cũng không có cách gì mà lên được. Lạc Ma A La thấp giọng nói. Xem ra chính Bìa Ri cũng không tìm được cách lên trên, chỉ e chính vì ở tầng này không thể nào leo lên được nữa. Ông ấy mới tiếp tục lần tìm xuống phía dưới cũng nên. Chắc một vườn ba không đồng ý. Chưa chắc. Bọn dơi vừa nãy đấy. Chẳng lẽ không phải chúng cũng bay từ đây ra sao? Lạc mã là mỉm cười. Có một điểm không thể quên. Bọn dơi bay vào, còn chúng ta thì đi ra đấy. Đường mẫn dội lên tiếng. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng có tranh cãi nữa. Đi xem thì biết thôi. Đi thêm mấy bước nữa bước chân bốn người liền chậm lại giáo sư vương tân vội lấy máy quay ra hướng về phía cửa hầm lạc mà a la cảm thán kỳ tích kỳ tích ở đây đúng là vô cùng vô tận thật là không thể nào tưởng tượng nổi sao mà họ làm được thế nhỉ một ngọn lửa bập bùng cháy phía trên cửa đường hầm tựa như một tinh linh có mạng sống đang nhảy múa không phải một ngọn lửa nhỏ như một ngọn nến mà là ngọn lửa bừng bừng cháy cao hơn bốn mét Đứng cách mấy trăm mét cũng cảm thấy luồng nhiệt hầm hập tới Càng đến gần cửa hầm Bốn người càng ngây ngẩn suy mê Tòa chính điện này chạm trổ hoa lệ vách tường đầy bích họa, Bài trí quy hoàng thế nào không cần nói Nhưng chỉ liếc một cái Là đã trông thấy ngay bốn bức tượng lực sĩ Thân hình khổng lồ đang đứng thẳng Bốn vị lực sĩ này cao phải hơn hai chục mét Trên đầu đội một cái mũ Trông giống như lỗ châu mai trên dạng lý trường thành hai mắt hình thoi con người nghiêng vào trong miệng há to khóe miệng xoắn lại trông như hàm roi quai nón tay như quay ấm trên người mặc chiến giáp dáng vẻ quy phong lẫm liệt vô cùng không nộ mà quay nhưng điều làm người ta liếc thấy họ ngay chính là chậu lửa cháy sáng trên tay của họ cả bốn lực sĩ cùng giơ cao hai tay nâng một cái chậu khổng lồ bằng kim loại đường kính mỗi chậu đều khoảng chừng ba mét lửa cháy rừng rực bên trong Chiếu sáng cả không gian tầng thứ sáu này Chắc một cực bà bước tới dưới chân của mấy lực sĩ Trong gã còn chưa cao bằng chiếc giày của họ nữa Chầm chú nhìn chiếc chậu tròn khổng lồ bên trên Thốt lên với giọng tựa như không dám tin là thật Là thứ gì mà cháy lâu thế nhỉ Vì đã có ánh lửa Mũ chiếu sáng của bốn người đều không cần thiết nữa Cả bọn cất hết đi Rồi quan sát kỹ lại một lượt tầng địa ngục thứ sáu này Đại sảnh họ đang đứng đây có lẽ là khu vực trung tâm của tầng địa ngục thứ sáu, bởi giữa đại sảnh là một bức tượng khổng lồ của nữ thần mặt trăng. Vì nữ thần hung dữ của chúng địa ngục này rõ ràng đã được mỹ hóa, mặc dù trên đầu nàng vẫn có vô số rắn độc đang bò nhung nhúc. Nhưng tướng mạo thì không hề xấu xí, mà toát lên vẻ đạm nhã dịu dàng như ánh trăng. Đôi mắt hiền hòa, hơi hướng xuống dưới, tựa như quan âm Bồ Tát khiến cho người phía dưới ngước lên có cảm giác như nữ thần đang chăm chú nhìn mình. Má rộng, mũi cao, đây là vẻ đẹp truyền thống nhất của người Maya. Một bàn tay nữ thần cầm bình nước, chứa đại hồng thủy, tay kia cầm song đầu xà trượng. Trên dài trái của nữ thần còn có một con chim đang đậu nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một bức tượng thần đầu người thân chim. Trọn bức tượng nữ thần mặt trăng có lẽ cao hơn 15 mét vì thể hình của nàng trong thấp hơn bốn bức tượng kia, đỉnh đầu lực sĩ vẫn còn cách máy dòm chừng mười mét, ngọn lửa cháy hừng hực như thế, vậy mà không thấy trên máy dòm có dấu hiệu bị hung khói nào. Phần đầu của tượng nữ thần chiếm tới một phần ba cả bức tượng, bởi mái tóc do búi rắn độc cuộn thành kia, mỗi con đều vặn vẹo như chuyển động, mỗi con đều lớn như bản sa. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, toàn bộ đều như đang còn sống vậy. Khi nhìn tượng nữ thần rất tự nhiên sẽ chú ý đến mái dòm phía trên đám tượng rắn khổng lồ bên trên còn có một miệng hố lớn hình vuông có vẻ như thông lên tầng trên ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn bốn bức tượng lực sĩ khổng lồ và nữ thần mặt trăng duy chỉ có một mình lạc ma a la là kinh hãi trước bức tượng đầu người mình chim trên vai của nữ thần mặt trăng cũng chỉ có thị lực của ông ta mới nhìn ra được đầu của bức tượng đầu người mình chim ấy có tới hai bộ mặt Cộng mệnh điểu, quả thần của người ma gia Và cộng mệnh điểu giống nhau như vậy hay sao? Không, không làm được Tòa địa cung này trăm phần trăm Chính là nơi chúng ta muốn tìm rồi Giáo sư Phương tần nhanh chóng Tìm được thông tin trong máy tính Quả nhiên Viary có miêu tả Tôi rơi xuống vào đám rắn khổng lồ Lúc ấy sợ suýt chết Còn tưởng rằng mình rơi đúng vào ổ trăng lớn Sau đó mới phát hiện ra Thì ra tất cả đều là tượng đá tôi rơi vào đầu một bức tượng nữ thần bốn phía lửa cháy hừng hực tất cả đều như chốn luyện ngục vậy đọc tới đoạn này lạc ma a la chợt thốt lên hỏng rồi cao như vậy chúng ta làm sao mà lên được bây giờ giáo sư vương tần nói tạm thời cũng chưa gấp lắm để xem xét nơi này trước rồi hãy bàn chuyện đó sao tượng nữ thần mặt trăng ở ngay giữa đại sảnh bốn lực sĩ đứng dựa vào bốn bức tượng Còn ở ngay trước mặt của bức tượng nữ thần là năm bục bái tế hình thang cao chừng 3 mét, dài rộng đều hơn chục mét, trông rất giống phần nền của một kim tự tháp Maya nhỏ. Trên bốn bục bái tế xung quanh còn có bốn bức tượng người cao chừng 3-4 mét, trang sức trên đầu rất đơn giản, bộ mặt trông như chim cú, tất cả đều hướng mặt về phía bục bái tế ở giữa. bốn người bước lên bục, liền phát hiện ra ở giữa bục lại có các bậc thang hướng xuống dưới hình thành nên một hình kim tự tháp ngược sâu tới cả chục mét giáo sư phương tần xuống đến tận cùng rồi lấy chổi lông làm sạch phần mép của mặt phẳng rộng chừng 4 mét vuông ấy sau đó phân tích nhìn này phần nền này tách ra với bốn dách, chắc là có cơ quan bảy chốt gì đó nhớ kỹ chớ có dẫm lên đấy chúng ta xem tiếp những nơi khác thế nào đã lạc mà a là cũng phát hiện ra điều gì đó Ông lấy cái nhíp kẹp lên một nhúm giống như sợi bông. Đây có lẽ là thực vật gì đấy. Bị khô hết cả rồi. Chỉ còn lại một ít vật chất dạng sợi thôi. Đường Mẫn nói. Trên bậc thang cũng có này. Chẳng mấy chốc đã thăm dò xong cả tòa đại sảnh ngoài chốt bẫy ở một bái tế dính giữa. Tạm thời chưa ai dám động tới. Bốn người đều không có phát hiện gì khác lạ. Lạc mà a la nói không hề sai. Lũ dơi biết bay... Vì vậy nên chúng có thể bay qua cái lỗ to tướng trên trần dẫn lên tầng trên kia một cách dễ dàng. Còn bốn người bọn họ thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn. Dù có đứng lên đỉnh đầu của tượng nữ thần cũng không thể nhảy một cú cao mười mấy mét được. Nhóm người của giáo sư Phương Tân sau khi phát hiện ra lỗ hổng lớn trên đầu của nữ tượng thần nhưng vì nó quá cao không có cách nào trèo lên được. Hai phía đông tay của đài sảnh thì mỗi bên có một cánh cửa lớn hành lang cũng dài rộng như con đường dẫn vào đây đại sảnh ở giữa cách hai gian sảnh hai bên chừng trăm bước chân hai gian sảnh hai bên cũng to lớn hùng vĩ như đại sảnh ở giữa trên khung cửa đá hình dòm khắc đầy hoa văn uốn lượn ngoằn ngoèo khiến cho người ta không sao nén nổi tiếng thốt kinh ngạc song lại cũng không thể nào hiểu được ý nghĩa của chúng trong hành lang cũng có các đĩa đèn nhỏ như ngọn đuốc lửa cháy bập bùng Chắc một cường bà muốn xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì đang cháy. Nhưng suýt chút nữa thì bỗng cả tay. Hai gian sảnh hai bên này cũng vẫn có tượng lực sĩ ở các bên tượng, tay bưng chậu lửa lớn. Nhưng giữa sảnh lại có một tượng đá cao chừng 3 mét. Tay cầm một loại vũ khí giống cây giáo mà không phải giáo, giống đinh ba nhưng cũng không phải đinh ba. Ở phía nam hai gian sảnh hai bên đồng tay, mỗi bên đều có một gian sảnh khác. Bức tượng đặt giữa sảnh của hai gian này đã biến đổi từ tượng đứng chuyển thành tượng nằm trông giống như một phụ nữ. Kỳ lạ một điều là trong lòng của họ vẫn ôm một thứ vũ khí quái gì kia. Nhìn chẳng có hài hòa chút nào. Tiếp tục hướng về phía nam vẫn còn đường hầm tối om như mực vì trong đường hầm không có ánh đèn lửa nữa nên giáo sư vương Tân cho rằng không gian trong ấy có lẽ không lớn lắm vì tầng này ít nhất đã phải phân ra một nửa không gian chia cho bốn con đường tượng trưng cho tử vong ở gian sảnh hình bán nguyệt rồi hơn nữa bên trong rất có khả năng có một con vật khổng lồ không biết tên kia tạm thời chớ cô nên kinh động nó giờ tốt nhất là cứ tìm kiếm cho kỹ trong năm gian sảnh này đã nếu quả thực không có phát hiện gì cả đội mới tiếp tục tiến vào con đường tối tăm ấy sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng họ phát hiện ra ngoài gian đại sảnh ở giữa Hai phần ba phía trước và mặt sàn của bốn gian đại sảnh còn lại đều có dấu vết đứt gãy rõ rệt. Giáo sư Vương Tân và Lạc Ma Á La nghiên cứu cẩn thận cho rằng vết đứt gãy này chính là một chiếc van khổng lồ. Chỉ cần khởi động chút bật, bốn chiếc van này sẽ bị mở ra. Nhưng cái chút đó ở đâu? Bốn cánh cửa này có tác dụng gì thì không ai rõ hết. Theo ý của giáo sư Phương Tân, cái chút này chắc phải ở trong gian đại sảnh ở giữa. Vì người ma gia cổ đại không thể làm cho cơ quan bảy chốt quá đổi rườm rà phức tạp. Nơi đóng mở chắc cũng là nơi đổi bật. Vì vậy, bốn người lại trở về gian đại sảnh ở giữa. Kết câu ở đây hơi phức tạp một chút. Bốn vách tường là bốn lực sĩ khổng lồ đang dựa lưng. Năm cái bục bái tế thì trên bốn bục có tượng người. Phía trước bục bái tế còn có một bức tượng nữ thần mặt trăng nữa. Giáo sư Phương tần bảo với mọi người, Chốt khởi động cơ quan có lẽ ở ngay trên những bức tượng này. Chỉ có điều là cả đám tượng này đều hơi to quá. Muốn tìm được chốt mở quả thực không dễ chút nào. Mọi người liền phân công công việc. Mỗi người kiểm tra kỹ lưỡng một bức tượng. Chắc một cường bà cậy mình tài cao gan lớn đã bám vào giặt áo của tượng nữ thần mặt trăng, trèo lên cao. gã trèo một mạch lên vai của nữ thần, thử lai động pho tượng mặt người thân chim. Nhưng hai bức tượng đẻo liền khối. Làm sao mà lấy động được? Chắc một cường bà thấy vậy, vẫn chưa đủ, lại dẫm lên tay của nữ thần, treo lên đỉnh đầu nàng. Đứng trên dù số hình tượng rắn độc, to như con trăng gió, đảo mắt quan sát bốn phía. Phát hiện đầu tiên của gã, là vị thần đầu trâu mặt ngựa trên bích họa giờ đã được tạc thành tượng đá, đứng ngay trên đầu của nữ thần. Thần thái như thể, mình ta độc tôn trong cõi trời đất này vậy. Hai tay pho tượng này, hình vuông trong cũng giống sừng trâu bị cưa đứt mắt lồi ra như mắt trâu phần bụng tròn to như thùng nước đôi chân thì từ bàn chân tới bắp chân to đều như nhau giống hai cái đôn bằng đá hơn bức tượng này chỉ cao bằng người thường lại ẩn giữa đám tượng rắn lũ rắn uống lượn xung quanh khom mình như thế hết sức cung kính chắc Mọc cường bà ngây người quan sát trong giây lát lấy làm khó hiểu trước vị thần còn tôn quý hơn cả thần cai quản địa ngục này Nền văn minh Maya tàn lùi quá sớm, khiến cho ngày nay tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Gã lắc đầu thở dài, sau đó cúi xuống nhìn. Chỉ thấy mấy người bọn giáo sư phương tân đều nhỏ như hạt đậu vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra những bức tượng đá còn lại. Cũng không ai để ý thấy gã trèo cao đến vậy. Lại quan sát bốn phía quanh đấy, lửa nóng cháy phừng phừng, tựa hồ đang trực tiếp nướng gã lên vậy vị trí này đang ngang tầm ngực của bốn lực sĩ. Nhìn bốn cái đầu to tướng của họ gã có cảm giác khoảng cách vô cùng gần. tưởng chừng chỉ cần nhấc chân thôi là đã bước qua rồi vậy. ngẩng đầu nhìn lên, miệng hố hình vuông trên đỉnh trông to khác thường. Cái hố này cũng phải đến 7-8 mét vuông. Từ khoảng cách này ngước lên, vách đá của hố dường như rất mỏng, ước chừng chưa được 1 cm. Trác một cường bà nhèo mắt quan sát. Phát hiện chỗ miệng hố có thả xuống một đoạn dây leo lại hơi giống như dây thừng trong lòng thầm kinh ngạc tự nhủ. Chẳng lẽ khi trước, từ trên miệng hố này có thang dây thả xuống? Thời gian lâu quá nên đã mục rửa hết cả rồi. Nếu quả là vậy, chúng ta làm sao mà lên được? Sau đó gà lại nghĩ. Mà không đúng, nếu như có thang dây, bất kể là thứ gì, ít nhất nó có mục rửa thì cũng phải rơi xuống bên dưới chứ. Nhưng bọn ta có phát hiện gì dưới đó đâu chẳng qua cũng chỉ tìm được một vài sợi thực vật ở giữa cái bục bái tế kia mà nếu rơi từ đây xuống không thể nào rơi vào trong bục bái tế được rốt cuộc là thế nào đấy trác một cường ba lại lay lay cái này động động cái kia trên mái tóc hình rắn của nữ thần mặt trăng song cũng không phát hiện được gì gã lấy làm thất vọng lúc này đường mẫn bên dưới cũng đã nhận ra gã biến mất đang lo lắng lớn tiếng họ gọi Trắc Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, dỗ tay vào một con rắn đá, chuẩn bị leo xuống. Không ngờ tay vừa chạm vào con rắn này, cảm giác mát lạnh, da rắn thô ráp hơn những con rắn khác rất nhiều, lại còn hơi đàn hồi nữa. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái, lại vỗ mạnh thêm hai phát nữa. Con rắn đá kia đột nhiên ngoảnh đầu qua, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo, nhìn chầm chầm vào mặt gã. Quả ra đây là một con rắn thật, trắc mộc cường bà làm sao mà ngờ được giữa bao nhiêu con rắn đá này lại có một con trăng thật ẩn nấp gã quên cả sợ hãi cũng quên luôn bỏ chạy cứ bần thần ngay ra tại chỗ đầu óc xuất hiện hiện tượng tạm thời trống rỗng con trăng này không hiểu có phải đã mê con rắn đá nào đang biểu lộ tình cảm thì bị trắc một cường bà phá mất chuyện tốt lấy làm tức giận miệng há lớn chuẩn bị lao bổ về phía gã Nhưng hiềm nổi thể hình của nó no quá lớn, nhất thời lửa giận cũng che mờ cả đầu óc. Cái đầu to tướng, lại kẹt giữa hai con rắn đá khác. Cách mặt chắc mọc cường ba chỉ có mấy cm, hơi thở tanh lòm, phả ra làm gã đung đưa như muốn ngã. Lúc này chắc mọc cường ba mới có phản ứng, gã rung cả người, ra sức lùi về phía sau mà Quỳnh bén mất mình đang ở đâu. Kết quả thân dưới lùi một bước, thân trên cũng kẹt cứng giữa các con rắn đá, không thể cử động được con trăng kia ra sức dặn vẹo thân mình, toàn rút đầu ra khỏi chỗ kẹt. Trắc một quần ba cũng xoay chuyển thân trên, hồng len ra trước. Một người, một trăng đều đang lay lắc phần hông, hai gương mặt chỉ cách nhau có mấy cm, cứ như là đang nhảy điệu rùm bà. Cuối cùng trắc một quần ba cũng vặn ra được trước. Gã lựa theo khe hở giữa những con rắn đá leo xuống phần rìa đầu của nữ thần, bám vào thân một con rắn đá trượt xuống tay rồi từ tay lại trượt xuống bờ vai của bức tượng đó, kệ bám vào giặt áo, nhanh nhẹn tục tiếp xuống đất, vừa tục, vừa kêu lên: đừng có tìm nữa, tôi ở đây, mẫn mẫn thầy giáo, chạy nhanh lên đi, có con trăng nó nó đang xuống đến nơi bây giờ. Chắc một cường bà leo một mạch xuống đất, kéo tay giáo sư phương tần nói: chạy chạy mau, nó tới nó tới rồi. Giáo sư phương tần và lạc ma á là Đánh mắt nhìn trắc một cường ba Rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cao Sau đó hỏi Cậu Cậu không nhìn lầm đấy chứ Cậu có qua mắt không Anh Hay là Anh vẫn chưa khỏi hẳn Người hỏi câu cuối cùng Lại chính là đường mẫn Trắc một cường ba về vặt Ngoảnh đầu lại Tượng thần vẫn đứng ở đó Khoan thai Mà trang nghiêm Ánh mắt dường như Có vẻ dĩu cợt Nào có trăng có rắn gì đâu gã lẩm bẩm nói không thể nào anh không thể nhầm được mà nó nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu ở ngay bên trên đó ấy trong đám tượng rắn ấy có một con là thật gã còn chưa dứt lời đường mẫn đã đưa tay sờ lên trán trắc một cường ba cảm thấy rõ ràng bàn tay cô lạnh toát hơn nữa còn đang run rẩy khe khẽ trắc mộc cường ba gạt tay đường mẫn ra trách móc mọi người không tin tôi sao Giáo sư Vương tần thở dài. Cường ba! Chỉ có điều cậu lúc này so với phản ứng lúc trúng độc lần đầu tiên gần như giống hệt nhau. chắc mọc cường ba dò đầu bức tay Lần đầu tiên trúng độc là như thế nào? Gã đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì nữa. Đường mẫn đành an ủi. Em, em tin anh mà. Nhưng giọng của cô hết sức miễn cưỡng. Bởi lúc chắc mọc cường ba có phản ứng trúng độc, ba người họ đã phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ chặt được gã lại. Lúc ấy, gã cứ la hét ầm ỉ lên, hai tay khua loạn, không ngừng gào thét. Lũ sắc ướp kia, muốn ăn thịt tôi. Ôi, chúng nó muốn ăn thịt tôi kìa. Giáo sư Phương Tân nói, Ờ, thôi được rồi. Chúng ta cứ chuẩn bị điện cao áp đi. Nếu đúng là thật, thì còn đối phó được. Nghe ông nói vậy, đừng mẫn liền lấy trong ba lô ra một cái hộp nhỏ trông như rơi điện phòng bọn sàm sở của các cô gái, chỉ to hơn bao thuốc lá một chút. Cô liếc nhìn tín hiệu trên hộp, đoạn nói, Chị dùng được có một lần thôi, hết pin rồi. Giáo sư Phương Tân nói, Đủ rồi, đến giờ chúng ta vẫn chưa có phát hiện gì mới, tôi định thử cái kia xem thế nào. Ông chỉ tay vào bục bái tế, đoạn nói tiếp, Ở đó không có xương cốt, hay những dấu vết khác, chắc là chốt tổng. Cậu tuổi trẻ lại khỏe mạnh nhất trong bốn người chúng ta. Hãy thử dẫm lên đó. Chúng tôi sẽ buộc dây an toàn cho cậu. Nếu có gì không ổn thì hãy chạy lên thật nhanh nha. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Xung quanh không có vẻ gì là có bẫy rập nguy hiểm chết người cả. Cùng lắm cũng chỉ là dưới sàn nhà phát ra ám khí công kích thôi. Chỉ cần cậu chạy ra khỏi buộc bái tế được thì sẽ không còn gì nguy hiểm nữa. Về đầu lâu xương cốt. Trắc Mọc Cường 3 đã nghe mấy người giáo sư Vương Tân giải thích. Đây là kinh nghiệm tích lũy được ở hai tầng phía dưới. Phàm là nơi nào có xương người, quá nữa là chỗ ấy có cơ quan chốt bẫy chí mạng. Những bộ xương ấy chính là tiêu chí cảnh báo nơi nào có nguy hiểm. Xung quanh cơ quan có thể đạp lên bên trên cái bục bái tế kia không có xương cốt gì. Độ an toàn của nó có thể nâng lên tới 50%. Mặc dù là thế, song bọn giáo sư Vương Tân cũng chuẩn bị hết sức chủ đáo. Trước đó đã dùng ba lô để thử nhưng chắc là không đủ trọng lượng nên mới định để trắc một cường ba mạo hiểm một lần. Sau khi buộc dây an toàn Đường Mẫn dặn dò gã dài câu rồi giáo sư Vương Tân hỏi Đã chuẩn bị xong chưa? Trắc một cường ba đứng ở bậc thang cuối cùng bên trong buộc bái tế gật gật đầu rồi theo lời của giáo sư Vương Tân trước tiên thò một chân ra dẫm thử Không có phản ứng gì sau đó gã táo gan hơn dẫm cả hai chân lên phiến đá cũng không có phản ứng gì nhảy tại chỗ mấy lượt cũng không phản ứng gã dùng sức dẫm chân vẫn không có phản ứng Trắc mọc cường ba chìa hai tay nhún vai chán nản giáo sư vương tân cẩn thận bước xuống để lạc ma a la và đường mẫn giữ dây thừng rồi ôm Trắc mọc cường ba cùng nhảy trên sàn song nền nhà vẫn chỉ là nền nhà không hề nhích động chút nào Giáo sư Vương Tân buông trắc một cường bà ra, ngồi thụp xuống, gõ bên này, rồi nhìn bên kia, nghi hoặc thốt lên. Lẽ nào chúng ta lại đón sai chứ? Sau đó, cả Lạc mã A La và Đường Mẫn cũng xuống, bốn người cùng đứng trên phiến đá ấy, song vẫn không hề cảm giác ra được có cơ quan máy móc nào được khởi động cả. Lạc mã A La ngồi sớm bên mép phiến đá nói, không, không sai đâu, nhìn vết tích của phiến đá này và các mép xung quanh nó phải chìm xuống mới đúng chứ chẳng lẽ là trọng lượng của bốn người chúng ta vẫn chưa đủ ư hay là bị nghĩ sét ở đâu đó mất rồi giáo sư Phương Tân đứng dậy vụi tay nói thôi bỏ đi xem ra chúng ta chỉ còn lại đường hầm tối tâm kia để đi thôi hình như là đi về phía nam của Gian sảnh phía đông phải không nhỉ đợi chút đã lạc mã là lên tiếng cho tôi xem máy tính sách tay được không giáo sư vương tân liền đưa máy tính cho ông lạc mà a la lại nói phía nam gian sảnh phía đông và gian sảnh phía tây đều có một gian sảnh khác trong đó có hai bức tượng nằm có thể mở ra xếp chung một chỗ được không giáo sư vương tân liền nhanh nhẹn sắp xếp cho hai bức tượng cùng hiện lên trên màn hình lạc mà a la nói xem xem có gì khác không giáo sư vương tần thốt lên không đặt vào một chỗ so sánh thì ta không thể nhìn ra được Phương hướng và vị trí ôm vũ khí của hai bức tượng này chẳng hài hòa chút nào. Sao lại như vậy chứ? Nước địa ngục. Lạc Mã-la gật đầu nói. Ngay lúc đầu, trông thấy hai bức tượng nằm này, tôi đã thấy không ổn rồi, nhưng lại không nói ra được chỗ nào bất bình thường. Cho tới khi nãy nghe cường ba hò hét trượt từ trên tượng nữ thần xuống, tôi mới để ý tới một vấn đề. Mọi người nhìn xem, bức tượng trên vai của nữ thần ấy, Đã chú ý thấy chưa Giáo sư Vương Tần đáp Là quả thần đúng không Quả thần Tava, va Phò tá nữ thần mặt trăng cai quản tầng địa ngục thứ sáu, Đầu người bình chim Là cánh tay đắc lực của nữ thần đấy Lạc Mà A-La lại nói Nếu đã là cánh tay đắc lực Tay trái có rồi Vậy còn tay phải đâu Giáo sư Vương Tần trầm ngầm Ý của đại sư là thủy thần Không thấy thủy thần có phải không Lạc Mạ-a-la chỉ vào ngọn lửa đang cháy. Đây là địa ngục của nước và lửa. Lửa, chúng ta đều đã trông thấy rồi. Vậy thì con nước đâu? Nói đoạn, ông lại liếc mắt nhìn tượng đá trên màn hình máy tính. Giáo sư Vương Tân liền hiểu ra. Bức tượng đá này lẽ nào chính là thủy thần? a phải rồi. Tôi đã nhớ ra rồi. Từng khai quật được một bức tượng thủy thần tượng tạc thành hình một phụ nữ đang lấy tay gạt nước trong hồ đấy Lạc Ma-a-la nói không chỉ tượng nằm cả hai bức tượng đàn ông đang đứng trong hai văn sảnh còn lại cũng là thủy thần những thủy thần có giới tính khác nhau đấy giáo sư Vương tần reo lên vậy thì có thể hiểu được rồi nếu là thủy thần đáng lẽ trong tay của họ phải không có vũ khí mới đúng chứ chính là những thứ vũ khí ấy làm cho chúng ta hiểu lầm có người cố ý sắp xếp như vậy Lạc Ma A-la gật đầu. Nếu như mấy món vũ khí này không phải của thủy thần. Ông ngước lên nhìn bốn bức tượng đá trước mặt. Vừa hay cũng là bốn bức, chiều cao kích cỡ cũng ngang ngang nhau. Giáo sư Vương Tân và Lạc Ma A-la liền lập tức kiểm tra lại một lượt cả bốn bức tượng ấy. Chỉ một thoáng sau đó, giáo sư Vương Tân đã phát hiện trên cánh tay đặt sát người của mấy bức tượng trong như vệ sĩ đó có một lỗ nhỏ bị bùn đất bích kính nên vừa nãy kiểm tra không nhận ra được. Cái lỗ này tròn dành dành, Lạc Mã A La thò ngón tay vào, bên trong như có bánh răng bằng kim loại. Ông cả mừng reo lên. Không sai đâu, đây chính là chốt khởi động cơ quan rồi. Giáo sư Phương Tân liền nói ngay. Chúng ta mang bốn món vũ khí kia lại đây, cắm vào trong lỗ thử xem, nhanh lên. Bốn người liền chia ra hành động, chắc mọc cường ba và Lạc Mã A La mang về trước tiên. Quả nhiên chỗ tay cầm của thứ vũ khí ấy có kết cấu răng cưa chìa ra ngoài, hoàn toàn khớp với lỗ trên tay của tượng thần. Trắc Mộc Cường bà định dặn thử nhưng bị Lạc mã A La ngăn lại. Này, đợi chút đã, phải dặn cả bốn thanh một lúc mới được. Giáo sư Phương Tân mang món vũ khí kia về, cắm vào một bức tượng khác. Mãi sau đường mẫn mới hì hục trở lại, nửa kéo, nửa lê thứ vũ khí dài thường thược ấy trong vô cùng vất vả. Trắc Mộc Cường Ba vội chạy tới giúp cô một tay. Vừa đỡ lấy món vũ khí từ tay của đường mẫn, gã chợt nghe Lạc Mã Á La phía sau kêu lên Cẩn thận, trên đầu có thứ rơi xuống đấy! Trắc Mộc Cường Ba không hiểu gì cả, liền thuận tay dơ luôn thanh vũ khí đó lên. Cánh tay trầm xuống, hình như vừa gạt một vật gì đó vừa lớn vừa dài sang một bên. Đến giờ gã mới nhìn rõ, quả ra lại chính là con trăng trên đầu bức tượng nữ thần khi nãy. Hai tay không tự chủ được, mà khẽ run lên cũng may lạc mà a La chỉ nói cẩn thận trên đầu chứ không nói cẩn thận con trăng bằng không lúc này gã đều bị con quái vật kia cuốn lấy rồi đường mẫn nấp sau lưng của trắc mộc cường ba rú lên sợ hãi thì ra con trăng kia bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá dùng vẫy mãi từ nãy tới giờ mới thoát ra được liền tức khắc trường theo cánh tay của tượng nữ thần bò xuống bị trắc mộc cường ba gạt giăng xuống đất lăn một vòng Rồi lại nhanh chóng ngóc cái đầu to tướng lên Đôi mắt rắn lạnh lùng Hăng học Nhìn chầm chầm vào trắc một cương ba Nó không ngừng lè lè cái lưỡi Cần cổ không ngừng đung đưa ra phía trước Rồi lại về phía sau Sẵn sàng bổ tới đốt một phát bất cứ lúc nào Con trăng khổng lồ này dài tới gần 8 mét Cả Lạc Mã A-La lẫn giáo sư Vương Tân Đều nghe người ra tại chỗ Cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với con quái vật này bao giờ Giáo sư Vương Tân cẩn trọng Mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị lấy chiếc đèn pha bên trong ra. Lạc mã a la chợt khẽ nói, Này, hãy dùng đơ tơ ấy. Giáo sư Vương Tân lấy làm khó hiểu, đó là một loại thuốc khử mùi, bọn họ thường dùng để giết một số loại côn trùng nhỏ mà thôi. Con trăng cũng không lường trước được bên dưới, lại có bốn động vật nhỏ đứng thẳng trên hai chân như thế. Đôi mắt rắn nghi hoặc đảo tròn thầm nhũ. Rốt cuộc nên ăn con nào trước đây. Song phương đều chưa có sự chuẩn bị, lúc này trong đại sảnh lại dẫn lên tiếng rít the thé sắc nhọn. Bên trái một tiếng, bên phải một tiếng hô ứng lẫn nhau. Âm thanh đó nghe tựa như lưỡi cưa rít trên sắt nghĩ vậy, khiến cho cả bốn người đều đau nhói cả tai, long tóc dựng ngược hết cả lên. Con trăng lớn vừa nghe thấy âm thanh đó cũng như gặp phải cường địch, đột nhiên cuộn thân lại tạo thành mấy vòng tròn đồng tâm, ngóc đầu lên cao, miệng há to hết cỡ, phát ra những âm thanh thị quy đặc thù kể đó cả tòa đại sảnh vang lên những âm thanh bịch bịch bịch bốn người vừa nghe âm thanh này liền hiểu ra ngay cảm giác này giống hệt như lúc họ trông thấy con vật khổng lồ khi nãy di động hai đường hầm cao to ở hai bên cùng lúc xuất hiện hai con quái thú vĩ đại mà cũng không thể nói là quái thú được đôi mắt tròn đen nhỏ xíu lấp lánh như hai viên trân châu cái miệng nhòn nhọn trên mũi có mấy sợi râu Đôi tay tròn, thân thể búp míp, tứ chi thì ngắn ngủn, kéo lê sau lưng một cái đuôi vừa to vừa dài. Rõ mười mươi là một con chuột. Chỉ có điều con chuột này có thể hình so được với con dòi. Hai con chuột khổng lồ chẳng buồn để mắt tới bốn người bọn trắc màu cường ba. Chúng chỉ nhìn chòng chọc vào con trăng khổng lồ. Xét về mặt thể hình, con trăng khổng lồ kia dường như không chiếm được ưu thế nào. Nhưng lúc bọn quái thú đang gầm ghè dằn co, Trắc mọi cường Ba kéo tay đường mẫn cẩn thận nhích về phía chỗ của giáo sư vương tân khe khẽ hỏi lạc mà a là đại sư cái cái thứ ấy đó là hai con chuột à lạc mà a là sửa lại không không phải là hai con mà là hai ông chuột mới đúng giáo sư vương tân điều chỉnh ống kính máy quay hướng về chỗ hai con chuột khổng lồ lẩm bẩm nói ôi thật không ngờ Không thể ngờ có thể nhìn thấy những sinh vật lẽ ra đã tuyệt chủng rồi. Tin tức này mà truyền ra ngoài đảm bảo sẽ làm cho cả thế giới phải chấn động đấy. Trắc một Cường Bà kinh ngạc thốt. Sao hả? Thầy giáo nhận ra bọn này à? Chúng không phải là kết quả của đột biến gen ư? Lạc Mạ là nói, làm sao mà đột biến gen thế được? Đây là chuột khổng lồ châu Mỹ. Theo các nhà khoa học, bọn chúng đã biến mất trên bề mặt địa cầu này từ 70 triệu năm trước rồi. Đến nay chỉ phát hiện được quá thạch thôi. Một con chuột khổng lồ trưởng thành thể hình hơi lớn hơn con tê giác một chút, nhưng hơi nhỏ so với do châu Phi. Sao hả? Các cậu không có nghiên cứu về các loài động vật từng sinh sống trên đại lục Nam Mỹ này hả? Trắc Mọc Cường Ba ngây người ra nói, các loài động vật từng sinh sống ở đây chúng tôi làm sao mà nghiên cứu được chứ? Lạc Mã A-La thở dài nói, xem ra các cậu học hành chẳng ra gì không nghiên cứu về văn hóa khu vực Nam Mỹ, cũng không nghiên cứu về các sự kiện tiền sử. Vậy khi gặp phải chuyện gì bất ngờ, các cậu chỉ biết hoang mang cuốn quýt là phải rồi. Đường Mẫn dựa vào lưng của Trác Mộc Cường Bà nói, Chúng ta, chúng ta đi khỏi đây đi. Em, em sợ quá. Trác Mộc Cường Bà an ủi, Anh cũng sợ lắm, nhưng mà làm sao mà đi đây? Nhưng mà anh nghĩ, thầy giáo thế nào cũng có cách mà. Lúc này, ba con thú khổng lồ kia đã lao vào quần nhau. Vì thân hình chuột khổng lồ châu Mỹ quá to lớn, khiến cho con trăng chỉ quấn được trên mình nó có một vòng, không thể nào dùng sức được. Mà muốn há miệng nuốt chửng nó, thì thật chẳng khác nào chuyện rắn nuốt voi cả. Còn bọn chuột khổng lồ lại có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chỉ thấy hai con chuột ngược lại còn dùng chi trước, ôm chặt lấy thân trăng, há miệng cắn vào lớp dãy kiên cố của đối thủ. Con trăng đau đớn, cuộn chặt lấy cổ của một con chuột. Con chuột kia dội nhào tới giúp đồng loại. Chỉ thoáng chốc, hai con chuột đã một đầu một đuôi ấn con trăng khổng lồ xuống đất, khiến cho nó không thể cuộn xoắn lại nữa. Con trăng Anaconda khổng lồ Nam Mỹ bị kéo thẳng đơ, trong chẳng khác gì một con cá trạch nằm chờ chết trên thớt cả. Lúc này trong đường hầm phía đông gian sảnh lớn lại có thêm một con chuột châu Mỹ khổng lồ lao ra lạc mà an là giờ mới nói với giáo sư phương tần tình hình không ổn rồi chỗ này hình như là ổ của chúng thì phải đấy giáo sư phương tần cũng hiểu rõ nếu con trăn lớn bị ăn hết tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ làm món tráng miệng sau bữa ăn của mấy con quái vật này rồi nói nhanh mau mau lên cắm cái cúi vào đi tôi đếm một hai ba chúng ta sẽ cùng lúc dùng sức chuyển động tay cầm theo chiều kim đồng hồ nhé xoay tới khi nào không thể tiếp tục nữa thì thôi Hiểu chưa hả? Nói đoạn, ông ngước nhìn từ nữ thần mặt trăng rồi tiếp lời. Sau đó, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng phải lập tức trèo lên trên kia. Bên dưới bục bãi tế, bốn con thú khổng lồ vẫn dằn co kịch liệt. Bên trên, bốn người đều đứng ở vị trí của mình. Nghe giáo sư vương Tân phát lệnh, bốn thanh vũ khí dài bắt đầu từ từ xoay chuyển, xoay hết bốn vòng mới dừng lại. Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Ngoài tiếng chiếc chít của lũ chuột và tiếng xì xì của con trăng khổng lồ, trong đại sảnh không còn một âm thanh nào khác. Bốn người không kịp dừng lại, cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cùng nhau tới bám vào tượng nữ thần mặt trăng, bắt đầu trèo lên cao. Leo được chừng một nửa, giáo sư Phương Tân mới sực nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, liền quay sang hỏi Trác Mọc Cường Ba. Bên trên có còn gì nữa hay không? Vừa nghe hỏi vậy, tim của Trác Mọc Cường Ba như trầm xuống một nhịp, Gã thấn thờ trả lời Ai mà biết được chứ Lúc này hệ thống đã bắt đầu khởi động Mặt đất chấn động Trân nhà rung lên Những lực sĩ cao hơn 20 mét kia há to miệng Tựa hồ như đang gào lên đau đớn Ngọn lửa rực rỡ Cháy càng mạnh hơn bội phần. Nữ thần mặt trăng phẫn nộ rồi Bốn người treo lơ lửng trên cao Bám chặt vào vạt áo của bức tượng nữ thần, Khó nhọc Đợi cho cơn địa chấn cấp độ nhẹ này đi qua thấy lạc mà a la cúi đầu nhìn xuống dưới trắc mặt cường bà liền hỏi đại sư bên dưới có biến đổi gì không lạc mà a la lắc đầu không thấy gì hình như không có gì cả lời của ông vừa mới dứt mặt đất lại bắt đầu rung lên bần bật dường như có chút cơ quan ở nơi nào khác cũng bị mở ra sau đợt chấn động thứ hai giáo sư vương tân nói hết cách rồi liều một phen vậy Trèo lên đỉnh đầu bức tượng này rồi tính tiếp. Đợt chấn động thứ hai này tương đối ngắn, thời gian ngưng lại khá dài. Trắc một cường bà sắp leo lên tới vai của nữ thần, thì đợt chấn động thứ ba lại bắt đầu. Lần này cảm giác yếu hơn một chút, dường như ở một nơi cách tầng này rất xa, có chút cơ quan nào đấy bị mở ra. Lạc mà a la đột nhiên kêu lên. Nhìn kia là nước! Trong miệng của bốn lực sĩ, nước phun ào ào trông như bốn dòng thác lớn sầm sập đổ xuống địa ngục của nước và lửa này. Mật mã Tây Tạng, phần 38 của nhà văn Hà Mã Nơi lối thông giữa tầng 4 và tầng 5, một đám du kích đang hoang mang nhìn quanh. Giờ quân số của chúng chỉ còn có một phần tư so với lúc tiến vào địa cung. Cả bọn như chim sợ cành công. Bất cứ tiếng động nào cũng đều khiến cho chúng rung bắn cả thân mình. Gozelet túm tóc của Basaka lắc mạnh. Này! Phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Bảo với chúng nó không được làm loạn lên. Lại có thằng nào dẫm phải bẫy rồi hả? Một tên vũ kích rung rậy nói. Hình như không phải bẫy của tầng này. Gozelet lơi tay ra thở vào nhẹ nhõm, không phải thì tốt. Tại tầng năm Soa Rệt đang đứng lại trước một vật khổng lồ bằng đá. Đồ vật này nhìn chỉnh thể thì hơi giống một cái nghiên mực khổng lồ, dài rộng đều hơn chục mét. Ở giữa có vô số hố trũng, có cầu dòm, có cả đường thoát nước, xem chừng như là mô hình hệ thống nước ngầm của một thành trì phồn vinh. Đợt chấn động vừa rồi cũng làm kinh động đến y. Soa Rệt ngẩng đầu lên lẫm bẩm Ai mở cơ quan ở tầng thứ sáu vậy nhỉ? Sao lại có người đi từ dưới lên? Thật là lạ. Từ tầng sáu mà muốn lên tầng năm, chỉ e là hơi hung hiểm, phải vượt qua chỗ đó. Y lắc mạnh đầu. Không thể nào. Người bình thường không thể nào đi qua đó được. Cuối cùng thì bọn họ cũng leo lên được đỉnh đầu của tượng nữ thần. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt trong đám rắn đá, xác định không có con trăn nào. Bốn người mới thở phào nhẹ nhõm tạm thời nghỉ ngơi được vài lát. Lạc mà a la chăm chú quan sát phần miệng của các lực sĩ, chỉ thấy nước tuôn xối xả. Ông nhìn một lúc, bỗng nhiên thốt lên. Là hồ nước trên đỉnh. Người ma gia đã nói liền hồ nước khổng lồ trên đỉnh với tầng này. Trong một cường bà thắc mắc. Sao, đại sư biết chứ? Lạc mà a la chỉ tay xuống nước. Dưới nước kìa, có cá. Hả? Trong một cường ba kêu lên, lũ cá trong cái hồ ấy không phải thứ tốt lành gì. Tình hình lúc này trở nên càng thêm bề bớt. Gà cúi xuống nhìn, chỉ thấy mấy con chuột châu Mỹ khổng lồ đã chạy biến từ lúc nào. Cả con trăng cũng thừa cơ trốn mất. Nó vốn là một cao thủ bơi lội mà. Lạc mà A-la cũng cúi đầu nhìn xuống. Nước đang không ngừng nuốt lấy từng bậc, từng bậc thang dẫn lên bục bái tế. Lũ cá ăn thịt người không ngừng nhảy giọt lên khỏi mặt nước. Ông trao mày nói, Tại sao nước lại dân nhanh đến thế nhỉ? Chỗ phun nước có lẽ không chỉ có bốn bức tượng của lực sĩ này. Những nơi khác cũng đang phun nước thì phải. Giáo sư Phương tần nói, Còn nhớ vị trí ở giữa bốn gian sảnh còn lại không? Tôi nghĩ chấn động vừa rồi chính là do bốn cánh cửa ấy bị mở ra đấy. À, chẳng trách Lạc mà anh là đột nhiên vỗ tay một cái. Cơ quan khéo léo thật, thiết kế tinh tế thật. Tôi nghĩ mình đã hiểu ra rồi. Thì ra là như vậy. Giáo sư Phương Tân hỏi, Ngài nghĩ ra điều gì vậy? Lạc Mà anh la nói, Ông còn nhớ khi chúng ta từ tầng 7 đi lên, không gian bán nguyệt ở tầng này bị một cánh cửa đá bịt chặt lại không? Lúc ấy tôi đã ngờ việc, tại sao tầng này lại đóng chặt đến thế? Giờ thì coi như là đã hiểu rồi. Giáo sư phương tầng cũng tỉnh ngộ. Thì ra tầng này vốn là để tích nước, bằng không thì đã không gọi là địa ngục của nước và lửa rồi. Lạc mà ala bổ sung thêm, chẳng những như vậy, đây là một kết cấu liên quan. Khi nước tích tụ đến một mức độ nhất định, áp lực khổng lồ đè nặng xuống sàn, cơ quan ở giữa bụt bái tế mà sức của chúng ta không thể ấn xuống kia sẽ bị nước đè xuống. Nếu như tôi đoán không lầm, Chốt cơ quan phải dùng đến áp lực nước khổng lồ ấn xuống ấy. Chính là dùng để mở cánh cửa đá và nâng tấm lưới kim loại có mũi nhọn nặng nề kia lên. Chỉ có sức mạnh lớn như thế thì mới có khả năng đưa cửa đá và tấm lưới kim loại ấy trở về vị trí ban đầu mà thôi. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu. À, hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. Quá thực là rất khéo léo tinh diệu Họ đã lợi dụng sức mạnh của tự nhiên để hoàn thành công việc con người không thể làm nổi khiến cho cả bộ máy khổng lồ này có thể sử dụng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trắc mộc Cường ba nhìn giáo sư phương tân và lạc ma a la đang thảo luận hết sức hưng phấn nắm chặt bàn tay của đường mẫn lo lắng hỏi thế nhưng làm sao mới lên được trên kia đây nếu như nước dâng cao nữa chúng ta sẽ bị chết chìm ở đây cả đó lúc này mực nước đang ngập cả cái bục bái tế đang dần dần nhấn chìm bốn bức tượng thần nhỏ kia giáo sư phương tân nói đây đúng là một vấn đề. a có rồi mẫn mẫn chiếc bè da của chúng ta đâu mở ra nếu như nước dâng cao tới đây chúng ta có thể sử dụng bè da để nổi lên theo như vậy có thể lợi dụng sức năng của nước mà lên thẳng tầng trên luôn lạc ma a la lắc đầu không thể được nước không dâng cao tới đây đâu ông chỉ vào ngọn lửa đang cháy nói phần đáy bốn chiếc chậu lớn kia có dính nước chỉ sợ mọi người khó mà nhận ra được Nhưng ngọn lửa từ đó tới giờ vẫn không hề tắt lụi. Từ điểm này cũng nên nghĩ ra, mực nước sẽ không dâng lên quá ngọn lửa. Chỉ cần áp lực nước đủ mức, cửa đá sẽ mở ra, nước liền theo đó mà chảy đi. Đồng thời cánh cửa nối liền với hồ nước trên đỉnh sẽ đóng lại. Cuối cùng nước ở tầng này sẽ chảy đi bằng hết, chỉ còn lại một ít động ở bục bái tế thôi. Có lẽ từng có thủy tảo rong rêu trong ấy nữa, vì vậy chúng ta mới phát hiện thực vật dạng sợi đấy. Giáo sư Phương Tân nói Vậy thì người ba gia cổ đại Làm sao lên trên được chứ? Chắc một cường bà nói Có thể họ dùng thang dây Gã chỉ tay vào đoạn dây leo Đứt bên mép cái hố hình vuông trên đầu Lạc mã là nhèo mắt Quan sát thật kỹ rồi đáp ừm, Cường bà đoán không sai đâu Nhưng mà đây không phải là dây thừng thời cổ đại Mà chắc là thang dây từ mấy năm trước Dây thừng là loại dễ mục nát nhất Mặc dù chỉ mấy năm, nhưng nửa đoạn dây kia đã hỏng hết cả. Phần còn lại, e đã rơi xuống nước và bị nước cuốn đi rồi. Cuối cùng, lần này thì cả giáo sư Vương Tân cũng không còn chú ý gì nữa, ông hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ, đợi nước rút? Chỉ sợ chúng ta không thể cầm cự trong nước lâu như thế. Hơn nữa, dù nước có rút đi cũng không thể lên trên đó được. Lạc Ma-A-La nói. Vẫn còn có một con đường khác. Nhưng sợ rằng phải mạo hiểm một chút Ông nhìn xuống dưới Nước đã ngập bốn pho tượng thần nhỏ Đang dân dần lên tới phần hông của tượng nữ thần Đường mẫn nói Lạc Mã La Đại sư Đại sư muốn nói dưới nước Lạc Mã Á La gật đầu Không sai Giờ cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài đã mở ra rồi Mặc dù nước đang dồn vào đây Mực nước không ngừng dâng cao Còn nước trong hồ phía trên lại giảm đi đáng kể áp suất giảm xuống, chúng ta có thể bơi qua từ cửa trượt ngầm dưới lòng đất kia. Giáo sư Phương Tần lo lắng nói. Như thế thì mạo hiểm quá. Chúng ta không hề biết bốn cánh cửa trượt kia thông đi đâu. Nếu hai bên đều bị đóng lại thì... Lạc mã A-La lắc đầu. Không, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Mọi người nghĩ thử xem. Lúc chúng ta ở tầng địa ngục thứ bảy, không chỉ có mê cung phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan bẫy rập. Đến cuối cùng khi ra khỏi mê cung rồi Vẫn còn phán quyết cuối cùng Một cái bẫy gần như khiến cho người ta không thể nào thoát ra nổi Nhưng còn ở tầng này thì sao? sao lần đầu tiên chọn đúng hướng Thì dọc đường đều hết sức bình an Không hề có cơ quan bẫy rập gì Hoàn toàn không phù hợp với tên địa ngục của nước và lửa gì cả Còn hiện nay Nước và lửa đều đã có rồi Địa ngục Ông nhìn xuống dưới một lần nữa Giáo sư Phương Tân đã hiểu ra khẽ kêu lên. Trời ơi! Ý của đại sư là bây giờ cánh cửa địa ngục mới bắt đầu mở ra. Còn chúng ta phải vượt qua dòng nước mới có thể coi như chính thức tiếp nhận khảo nghiệm của địa ngục à? Đây mới là mục đích thực sự của người May Gia xây dựng tầng địa ngục này ư? Lạc Mà A-la chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm. Khi nước dân tới tay của nữ thần mặt trăng, bỗng nghe ầm một tiếng bị đá dưới chân của họ xuất hiện một cuộn xoáy. Kỷ đó bốn người thấy rung rinh cả bức tượng nữ thần tựa hồ như đang dịch chuyển. Lạc Ma la thốt lên: "Thì ra còn hai tầng cơ quan nữa. Cái đầu tiên khiến cho tượng nữ thần dâng lên, cái thứ hai mới mở cửa đá ra." Giáo sư Vương Tần nói với tâm lý của người gặp vận may: "Tượng nữ thần này liệu có nâng lên cao đến lối thoát kia không?" Lạc Ma la lắc đầu đáp: "Không." Không thể nào, phiến đá dưới chân của nữ thần là đá nguyên phiến, diện tích lớn lắm, nếu diện tích nhỏ hơn thì e còn nâng lên cao thêm nữa. Đừng quên địa ngục của nước và lửa này là thiết kế cho những hồn ma, những kẻ tham sân vĩnh viễn không thể ra khỏi tầng địa ngục này đâu. Giáo sư, ông là đội trưởng, cần phải quyết đoán ngay, nếu tầng cơ quan thứ hai mở ra, tất cả sẽ quá muộn đó. Giáo sư Phương Tân liếc mắt nhìn trắc mặt cường ba và đường mẫn. Lần này ánh mắt của tất cả mọi người còn lại đều tập trung vào ông. Áp lực ông phải chịu đựng vô cùng lớn. Trắc một quần ba thầm thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là gã không phải là nhóm trưởng của nhóm này. Có điều gã càng lo lắng cho thầy giáo của mình nhiều hơn. Tượng nữ thần dâng lên đến độ cao ngang với chậu lửa đột nhiên trầm xuống rồi dừng lại. Theo đó, tim của cả bốn người cũng đều trùng xuống. Còn mười mét nữa lối thông đó thoạt nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng sao lại xa xôi đến thế? Giáo sư Phương Tần cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tất cả đội mũ chiếu sáng lên đầu, chuẩn bị lặn xuống nước. Mẫn mẫn, chúng ta chỉ chuẩn bị một bình dưỡng khí thôi, đúng không? Đường Mẫn cắn môi nói. Vâng, chỉ có một bình 500 ml oxy lỏng. Giáo sư Phương Tần nhìn bình oxy lỏng chỉ bằng bình thuốc diệt côn trùng, trong lòng lấy làm lo lắng. Bốn người chúng ta mà chỉ có một bình oxy nhỏ thế này thôi. Trong lúc đường mận lắp ráp thiết bị, cung cấp oxy, Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đều đã đội xong mũ chiếu sáng. Nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng, Trắc Mộc Cường Ba nói, Rốt cuộc là cái gì cháy vậy nhỉ? Tôi thấy trong bốn cái chậu lớn đó hình như không phải là nước đâu. Lạc Ma Á La nói, Không phải nước mà là dầu thô, bên trong đều là dầu thô cả. Những người ba già thông minh đã bịt kín nơi này bằng tường đá, sau đó dẫn dầu thô dưới lòng đất sâu lên, cho vào bốn cái chậu lớn này, cứ đổ từng chút, từng chút một vào. Ngọn lửa trong chậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt lụi cả. Chắc một cường ba kêu toán lên. Dầu thô à? Dầu thô không phải màu đen hay sao? Giáo sư Phương Tân cũng chú ý đến, vừa ghi hình vừa đáp. Dầu thô không phải lúc nào cũng màu đen cả đâu. Có màu đỏ, màu da cam, màu nâu, màu xanh nữa. Ở đây là dầu thô tốt nhất, nguyên chất nhất. Loại dầu thô không màu này gần như không cần lọc qua nữa. Có thể trực tiếp sử dụng luôn như xăng vậy. Suy nghĩ của tổ tiên người Ma-gia quá thật là tuyệt diệu quá. Một bình oxy lỏng, một van giảm áp, một mặt nạ thở, nút nhấn phun khí. Vậy là sau một bộ đồ cung cấp dưỡng khí dưới nước đơn giản. Đường Mẫn giao nó cho giáo sư Phương Tân. Thu dọn xong hành trang, giáo sư Phương Tân nhìn dòng nước cuồn cuộn dâng lên bên dưới, cảm khai thốt. Đây mới đúng là địa ngục đây. Bốn người đứng bên mép đầu của tượng thần, nước đã lên tới càm bức tượng. Giáo sư Phương Tân nói, Đây, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuống nước thôi. Nhất định tất cả phải theo sát tôi. Ở dưới nước không có đường ra, cũng không có dưỡng khí. Hậu quả thế nào chắc mọi người cũng biết rồi. Nói xong, Ông liền nhảy luôn xuống nước. Lạc mà A La nhắc nhở, Cẩn thận có bẫy đấy. Đường Mẫn đưa ánh mắt trang chứa tình cảm, Nhìn Trắc một Cường Ba, Rồi nhảy xuống thứ hai. Trắc một Cường Ba lẩm bẩm, Dưới ấy vừa có trăng khổng lồ, Vừa có cá ăn thịt người. Còn cần bẫy rập gì nữa đây? Lạc mà A La nói, Dưới nước là địa bàn của cá ăn thịt người, Con trăng khổng lồ kia chỉ còn được bỏ chạy thôi. Nhưng giờ dòng nước không ổn định, Bọn cá ăn thịt người khó mà tập kết thành một đàn lớn được, chúng ta vẫn còn cơ may. Nói xong, ông và Trắc Mộc Cường Ba cũng trước sau nhảy xuống nước. Bốn người bơi thành một hàng dọc, mắt nhìn chăm chăm vào ánh sáng của chiếc mũ chiếu sáng phía trước, chỉ sợ bị bỏ lại, đến lúc ấy sẽ sặc nước mà chết một cách vô cùng đau khổ. Ánh sáng trong nước rất mờ mịt, phạm vi chiếu sáng của mũ bị thu hẹp lại trong khoảng cách dưới 5 mét. Khi giáo sư Phương Tân tìm thấy cánh cửa khổng lồ dưới sàn kia, chuyển bình dưỡng khí một dòng, bốn người mới tiếp tục tiến tới. Đi qua cánh cửa ấy xuống dưới chừng 5 mét mới có thể tiến tiếp theo phương ngang. Dòng nước đều chảy cá về một hướng. Muốn thoát ra được, bốn người phải lặn ngược dòng nước ấy. Độ sâu này lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của người Ma Gia. 20 mét chiều sâu chính là cực hạn của con người khi lặn không thiết bị. Áp lực nước cực lớn ép chặt lên cơ thể khiến cho người ta hô hấp khó khăn. Nếu không chuẩn bị sẵn nút tay để cân bằng lại áp lực, tay người sẽ bị áp lực ở độ sâu này làm mất đi cảm giác phương hướng và thăng bằng. Giáo sư Phương Tân đi trước dẫn đường, bơi ngược dòng được chừng 20 mét, lại không thể không cho mọi người thở thêm một lần nữa. Bỗng nhiên đường hầm phía trước hiện ra rất nhiều vật thể, trông như những xúc tu của một con quái vật. Mấy người bơi lại gần mới phát hiện, thì ra là vô số dây xích kim loại cuộn thành từng cuộn. Lạc mã A-La vô xua tay ra hiệu cảnh báo, bảo những người còn lại tuyệt đối không được lại gần dây xích. Làm động những dây xích này rất có khả năng sẽ khởi động bẫy chốt gì đó cũng nên. Bơi thêm 50 mét nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện một đường rẽ, một đường hầm hình vuông hướng lên trên, một hình tròn hướng về bên trái. Giáo sư Phương Tân muốn đột phá qua cửa hầm lên phía trên, nhưng dòng chảy bên trên áp xuống, mấy lần ông đều bị dòng nước xối trở lại vị trí cũ. Lạc mạ a quan sát cửa hầm hình tròn dậy lát, rồi ra hiệu đường này có thể thông. Bốn người lại hướng vào cửa hầm hình tròn. Trong thời gian đó, họ lại đổi hơi cho nhau hai lần. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của giáo sư Phương Tân có thể nhìn ra ngay, lượng oxy lỏng đã tiêu hao rất nhiều bên trong đường hầm vách đá có tượng khắc mặt người ước chừng lớn hơn hai hoặc ba lần đầu người thật cả phía trên cũng có tượng mặt người hướng xuống trong làng nước đục ngầu tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ có vô số cặp mắt đang nhìn kẻ cười người giận kẻ sợ hãi người mừng vui đường hầm dài dằng dặc cảm giác tựa như bị nhìn chằm chằm ở tất cả mọi góc độ cơ hồ buộc con người ta phải trải qua hết cái gì gọi là thế gian ấm lạnh nhân sinh bách thái một con cá ăn thịt người bỗng nhiên bơi ra từ miệng một bức tượng vút qua trước mặt của đường mẫn dưới ánh sáng của chiếc mũ hàm răng sắc nhọn chìa hẳn ra ngoài ấy ánh lên đầy yêu dị đường mẫn thoáng giật mình tốc độ hơi chậm lại Trắc một cường ba trông thấy một lượng khí lớn thoát ra khỏi miệng cô còn giáo sư vương tân thì đã đi phía trước mất rồi. Gã vội vàng bơi lại, ôm lấy đường mẫn, dùng miệng tiếp thêm cho cô chút dưỡng khí. Trắc Mộc Cường ba ôm đường mẫn, cả hai cuộn chặt lấy nhau trong làn nước, đồng thời gã cũng lấy tay ra hiệu cho cô. Con mỗi con cá nhỏ, việc gì phải sợ chứ? Khỏe mắt của đường mẫn hơi nhướng lên, không ngờ đã cười ngay được. Lúc này Lạc mà a La bơi qua chỗ họ, ông vỗ nhẹ lên người của Trắc Mộc Cường ba, ra dấu dọa nạt, Ý bảo hai người, giờ không phải là lúc quấn lấy nhau thế, còn không chạy đi cho máu. Chắc một cường ba còn chưa lĩnh ngộ được ý của lạc ma A-la, bỗng thấy đường mẫn hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì hút hết cả dưỡng khí của gã. Gương mặt hai người cách nhau chỉ trong gạt tất. Chỉ thấy đường mẫn có vẻ hết sức hoảng loạn, đôi mắt trợn tròn lên, to gần hết cỡ, gần như lồi hẳn ra ngoài, nhìn trầm chầm, chầm phía sau lưng gã. Chắc một cường ba vội ngoảnh đầu lại, Dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng đen khổng lồ đang từ phía xa bơi tới. Nhất thời gã cũng không nhìn rõ đó là thứ gì. Nhưng có thể khẳng định mười mươi, đó không phải là con trăng, cũng không phải chuột khổng lồ Nam Mỹ, càng không phải là bóng của đàn cá ăn thịt người. Đó chính là một con cá lớn. Hai người dội tách ra, đuổi theo giáo sư Vương Tân và Lạc Mà A La ở phía trước. Trắc Mộc Cường Ba thấy lồng ngực hơi tương tức, gà biết đó là tín hiệu dưỡng khí trong cơ thể đã tiêu hao hết do nín thở quá lâu. giờ thân thể đang cực kỳ cần được hít thở. gã từ từ chậm lại, bỗng nhiên cảm thấy một xung lực vô cùng lớn. chắc một cường ba vỗ nghiêng người chìm xuống. con cá lớn kia vừa hay lướt dù qua đầu gã. chắc một cường ba chỉ thấy da đầu lạnh toát, chỗ tai gã chạm phải vừa mềm lại vừa trơn. con cá này dường như không có xương, thân thể của con cá linh hoạt dị thường. Vừa lướt qua trên đầu của Trắc Mọc Cường Ba, cái đuôi liền quẩy mạnh, nửa thân trước liền ngoặt trở lại. Nhờ ánh sáng ngọn đèn trên đầu, Trắc Mọc Cường Ba trông thấy một cái miệng khổng lồ rộng tới nửa mét. Hai môi trên dưới banh ra, trông như hai cái thất gỗ, bên trong đầy răng lõm chõm. Vừa nhìn thấy cái miệng này, Trắc Mọc Cường Ba đã lập tức ý thức được bọn họ đang gặp phải thứ gì loài cá nước ngọt lớn nhất, hung hạn nhất thế giới, cá trê ăn thịt người. Cá trê ăn thịt người có cơ thể dài trên 3 mét là loại cá nước ngọt ăn thịt tàn bạo nhất. Khả năng tấn công và mức độ nguy hiểm của nó hoàn toàn không hề thu kém cá mập trắng. Cái đầu tròn ủng như thủy quái và cái miệng thớt gắn đầy dao nhọn khiến tên nó được đứng đầu trong danh sách các loài cá đáng sợ nhất vùng Nam Mỹ này. Cá ăn thịt người, piranha mà gặp phải con quái vật bụng to này cũng phải chạy cho thật xa. Vì chỉ cần nó há miệng ra là đã nuốt trọn cá một đàn bi ra ha rồi. Nhưng loài cá này giống như loài cá nhau có họ gần với nó, thịt ăn rất ngon. Kết quả có thể đoán ra được. Giờ trên thế giới chỉ còn lại mấy con, có thể nói là đang bên bờ tuyệt chủng. Cái miệng khổng lồ nhằm vào trắt một cường ba xong tới. ở dưới nước lại không còn bao nhiêu hơi sức, quả thực là trắt một cường ba không có sức mà tránh né nữa. Đúng lúc ấy. Con cá trê ăn thịt người lại đột nhiên chuyển hướng. Phía bên dưới nó lao ra một bóng người. Thì ra chính là lạc ma á là đã tung chân đá nó văng đi. Lạc ma á la nhanh chóng úp mặt nạ thở vào miệng của trắc mọc cường ba. Gã hít liên tiếp mấy hơi, cuối cùng cũng hồi phục. Lạc ma á la đẩy trắc mọc cường ba một cái. Gã đang đưa lại bình dưỡng khí cho ông, thì con cá trê ăn thịt người đã bơi vòng trở lại xem ra không sơi được thịt tươi nó cũng quyết không chịu bỏ cuộc rồi lạc mà a la ra hiệu cho trắc một cường ba chạy cho nhanh rồi bỗng mở bao chống nước lấy roi điện cao áp ra nhắm thẳng vào đầu con cá trê khổng lồ ấn xuống trắc một cường ba đã cách lạc mã a la gần 2 mét vậy mà vẫn cảm thấy hai chân tê rận, không tự chủ được giật bắn người lên một cái con cá trê ăn thịt người rung lên bần bật quẩy đuôi một cái hất lạc mã a la trở lại hoặc cái đã lủi ra xa. Lạc Ma A La lại càng thảm hơn, nửa thân người tê cứng, chỉ có thể dùng cánh tay trái quạt nước. Trắc Mộc Cực Ba vội để ông hít một dài hơi dưỡng khí. Bỗng nhiên có bọt nước ọc ọc nổi lên, một mũi giáo đen ngòm đột nhiên từ phía dưới chọc rút lên ngay trước mắt của hai người. Với tốc độ như thế, dù trên đất bằng cũng khó lòng mà tránh. Huống hồ là ở dưới nước. Lạc Ma A La cởi mũ chiếu sáng xuống ra sức dùng dãy đánh lệch mấy mũi giáo bên cạnh đường mẫn đi đồng thời dùng cánh tay đang dần hồi phục ra hiệu cảnh báo bên trên mũi giáo có độc không thể chạm vào bộ thiết bị thở lại được luân chuyển đến tay của giáo sư Phương Tân ông lắc mạnh bình dưỡng khí báo cho mọi người biết bên trong không còn bao nhiêu nữa rồi ra hiệu cho cả nhóm tăng tốc theo mình trong đường hầm ngập nước khi thì ngoặt sang trái lúc lại ngoặt sang phải họ cũng mấy lần sơ ý chạm vào chốt bảy có cái thì không phản ứng gì cũng không biết có chỗ nào chuyển động hay đóng lại hay không có cái thì khiến cho đá rơi giáo đâm mấy lần đều vượt kinh vừa hiểm cũng may hợp tác nhịp nhàng nên mới tránh được thương vong về người trác mộc cường ba có ấn tượng sâu sắc nhất là một lần không hiểu giáo sư vương tân hay đường mẫn chạm phải chốt bảy từ miệng từ mặt người trong đường hầm đột nhiên phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đen như mực tàu, không rõ là có độc hay không. Cũng may là cả bọn bơi nhanh, băng không đã bị dây lại trong đó, thì không thể nhìn thấy gì hết. Giáo sư Vương Tần vẫn đi trước dẫn đầu, nhìn vẻ mặt càng lúc càng bối rối của ông có thể nhận ra bình oxy lỏng nhỏ xíu của họ sắp cạn đến nơi rồi. Còn lối ra thì vẫn ở mãi chỗ nào không ai biết, thậm chí bọn họ vẫn còn đang quanh quẩn ở tầng địa ngục thứ sáu không đột phá được lên trên một chút xíu nào. Đường mẫn theo sát sau lưng ông, Trác một Cường Ba và Lạc Ma A là đoàn hậu. Trác một Cường Ba bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó phất qua mặt mình, giống như đụng phải đám thủy tảo, gã chưa kịp huyên đầu, cái thứ ấy đã lướt qua mặt. Trong một thoáng kinh hoàng, Trác một Cường Ba lại phun ra một lượng lớn dưỡng khí, gã vội bịt chặt miệng mình lại. Không ngờ vật ấy là một cái đầu lâu tóc tai rũ rượi, xương trắng phớ trên đầu vẫn còn mái tóc bạc phơ, đung đưa qua lại trong làn nước như một con sứa lớn, trông quái dị khó tả nổi bằng lời. Cái đầu lâu đảo lượn mấy vòng trong nước, rồi lao thẳng vào lạc mà a la. chắc một tuần ba vô giấy mạnh chiếc mũ phát sáng ra hiệu cho lạc ma a la phải cẩn thận. đang lặng như nước, đột nhiên xuất hiện sự kiện phi tự nhiên như vậy, đổi lại là ai cũng đều phải giật bắn mình lên vì quảng hốt. Nhưng Lạc Mã-a-la hoàn toàn không hề rung động. Ông nhắm thẳng vào cái đầu lâu đang lao tới, đấm ra một quyền. Kể đó tung ra ba cú đá liên hoàn, hất văng nó sang bên. Cái đầu lâu xoay một vòng, lại hầm hực truy tới. Lạc Mã-a-la dương tay ra, chộp lấy tóc nó, vừa lắc vừa giật. Chỉ hai ba cái để giật tung cả mái tóc ấy ra. Cuối cùng, ông lại bồi thêm một cú mốc cực mạnh, đánh cho cái đầu lâu ấy văng cả xương hàm. Trong miệng đầu lâu, đột nhiên lao vút ra một con cá Piraha. Lạc mà A-la nhanh tay, nhanh mắt, tay trái vươn ra chộp một phát, dùng sức bóp mạnh. Con cá nhỏ liền bị bóp thành cá khô, cái đầu lâu kia cũng chầm chậm, chậm rơi xuống đáy nước. Chắc một cường bà chỉ biết trố mắt ra nhìn. Lạc mà A-la lại đưa tay ra hiệu, hỏi gã đờ ra đấy làm gì, còn không mau đi cho nhanh. Phía trước lại có lối rẽ. Giáo sư Phương Tân không thể không ngoảnh đầu lại hỏi ý kiến của mọi người. Trong thời khắc sinh tử, không ai có thể đưa ra chủ ý được cả. Lúc này, đường mẫn chợt cuốn cuồng chỉ về phía sau. Trong nước xuất hiện vô số đốm đen nhỏ là cá hà. Lạc mà a la dựa bóp chết một con, mùi máu tanh đã làm cho những con khác kéo tới đây. Cùng lúc, tụ thành một đàn lớn. Chỗ nào thông là bơi ngay vào đáy mọi người chỉ biết bám theo sát giáo sư phương tần chui luôn vào một lối rẽ, không còn kịp suy tính hậu quả thế nào nữa. Không ngờ phía trước lại có một hàng rào kim loại chặn mất lối đi. Đang lúc hoang mang không biết xử trí ra sao, lạc ma a la lây lây phát hiện ra hàng rào này có thể nhích động, ông liền không chút do dự đẩy nó ra. Bỗng nghe cạch một tiếng, một cánh cửa đá đã bích luôn được ngầm lại ngăn cách lũ cá phía sau lưng mọi người bốn người nở một nụ cười hân hoan nhưng cũng không mừng rỡ được bao lâu đường hầm nước này dường như là hướng lên trên chắc một cường ba tưởng đã tìm thấy lối ra liền xông lên phía trước quả nhiên đã nhào lên được mặt nước gã hít mạnh mấy hơi bỗng nhận ra trong không khí có mùi dầu nồng nặc ngẩng đầu lên quan sát mới thấy đây là một không gian mái dòm bích kính cả gian phòng chưa được 10 mét vuông không có chỗ nào để leo lên cả Bốn bức vách bốc khói đen mù mịt. Gã còn chưa kịp nhìn cho kỹ thì đã bị người thứ hai là Lạc Mà A La nhô lên khỏi mặt nước, ấn đầu gã xuống, suýt chút nữa thì đã sặc rồi. Vừa lặn xuống dưới chắc một cường ba đã thấy đỉnh đầu nóng rang. Xoay người lại, liền chứng kiến cảnh tượng khắp bốn phương tám hướng trên mái giộm đều phun ra những tia dầu thô cháy bừng bừng, làm cho toàn bộ mặt nước phía trên biến thành một biển lửa hừng hực. Chắc một cường ba gật gật đầu bày tỏ sự cảm kích với Lạc Ma-a-la. Không còn cách nào hơn. Bốn người đành lặn xuống lần nữa. Nhưng trong đoạn đường hầm ngắn củng này, ngoài phía trên kia, dường như không còn lối ra nào khác nữa. Một phút sau, nhiệt độ nước nhanh chóng tăng lên. Lúc trước một cường ba lặn sâu xuống đáy vô ý đã chạm phải nền đá bên dưới. Không ngờ nóng dãy cả tay Đến giờ gã mới hiểu ra cả bốn phía xung quanh đoạn đường hầm bích kính đều có lửa thiêu đốt. Nếu không tìm được lối thoát, bốn người sẽ biến thành món cá trạch hấp ở trong này. Bốn người bọn họ lại tiếp tục lặn trong nước để tìm lối thoát thân. Trên bề mặt của hồ nước là lửa đang cháy rừng rực, còn bên dưới nhiệt độ cũng đang tăng dần Cũng may là có Lạc Ma A La, ông tìm được chút cơ quan trong một bức tượng mặt người. Lúc này nhiệt độ vách đá đã cao đến mức đáng sợ. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều trợn tròn mắt lên nhìn Lạc Ma A La chỉ thấy ông như đang quyết tâm ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục chọc cả cánh tay vào mặt người bằng đá kia tiếng lách cách vang lên vách đá phía trước liền mở ra bốn người như được đại xá vội nhào ra khỏi cổ quan tài nước bị lửa thiêu này nhưng cơ hội sống sót thì vẫn chưa thấy đâu bởi đây cũng là một ngõ cụt giáo sư phương tân đưa mặt nạ dưỡng khí cho đường mẫn tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại đường mẫn hít mạnh một hơi nhưng không hít vào được chút oxy nào. Bình oxy lỏng đã cạn kiệt. Lạt Ma là gõ dọc theo vách đá, hy vọng tìm được điểm đột phá. Trắc Mọc Cường Bà cảm tưởng như trên ngực của mình bị đè một khối đá nặng đến mấy trăm cân, mỗi lúc một khó chịu hơn, ngột ngạt đến mức gã chỉ muốn phục hết không khí cuối cùng trong cơ thể ra. Trên tầng năm, Soa Rệt đang ngồi xổm bên cạnh một chốt bảy trầm tư lẩm bẩm. Có thể đến được lò thiêu dưới nước cũng là không đơn giản rồi. Chuột con, địa ngục dưới nước cũng có thể tùy tiện đi bừa bãi như vậy à? Có cần kéo chúng lên không nhỉ? Mở hình xem trọng mấy người này như vậy, nếu để cho bọn chúng tôi mạng ở đây, chắc hẳn sẽ tức đến phát điên lên mất. Nhưng nói đi nói lại, đám người này hình như chẳng liên quan gì đến ta cả. Không cần thiết phải tự tăng thêm cho mình những địch thủ vô dị làm gì. Cứ để chúng tự sinh tự diệt thì hơn. Cách đầu của y chừng chưa đầy 2 mét. Một con trăng khổng lồ Anaconda đang cuộn tròn, lưỡi thè ra ngoài. Soa đã nhận thức ra từ trước. Y dung tay một cái, cũng không biết đã dùng thứ gì. Con trăng lập tức hoảng hốt lẫn đi. Tiếng huỳnh huỳnh vang lên. Soa nhận ra dưới chân mình đang rung động. Lấy làm kinh ngạc. Kẻ nào đã kéo chốt rồi? Không ngờ ở nơi khác cũng mở được đường hầm dưới nước ư. Người đầu tiên không nhìn thở nổi là Đường Mẫn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô phình lên đỏ ửng thân thể đã tới mức cực hàng chịu đựng. Chắc một cường bà biết rõ Đường Mẫn có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Nếu vậy sẽ không thể nào giảng hồi được nữa. Gã chỉ còn cách dùng ánh mắt không ngừng cổ vũ cô. Cố gắng lên, cố gắng lên. Đường Mẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng, Bóp chặt bàn tay của Trắc Mọc Cường Ba. Ánh mắt ai quán Tựa hồ như đang nói lời ly biệt tự như muốn nó có thể chết bên nhau Đã là một hạnh phúc lớn của đời người rồi Ánh mắt Trắc Mọc Cường Ba Kiên định mà cố chấp Đem hết lòng tin của mình Truyền cho người yêu dấu Không thể chết ở đây được Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm Nhất định có cách ra khỏi đây mà Trong thời khắc gần như Không còn bất cứ hy vọng nào ấy Vách đá trên đầu của họ bỗng nhiên lộ ra một lỗ hỏng, nước trào lên theo lỗ hỏng đó, cuốn theo cả bốn người. Đứng lên trong làng nước, lần đầu tiên hít lại thứ không khí trong lành mới mẻ, phản phất như đã ở dưới địa ngục mấy vạn năm, giờ lại được hồi sinh trở về dương thế. Trắc Mộc Cường Ba ho rủ rượi sặc sụa đường mẫn thì nằm giật ra bên cạnh, há miệng thở dốc, nhất thời chẳng còn sức đứng nổi lên. Giáo sư Phương Tân và Lạc Mà a La, một người ngồi trong làng nước, một người chống tay vào tường, cũng đang không ngừng thở hỗn hển và ẹ ra nước. vẫn còn sống, vẫn còn sống. Chắc một cường ba lúc này chẳng muốn nói gì hết, chỉ nghe loáng thoáng như giáo sư Phương Tân đang hỏi Lạc ma a La làm sao mà tìm thấy chút mở. Lạc Ma a La lắc đầu bảo, không phải ông, chính ông cũng không hiểu đây là chuyện gì nữa trác mọc cường ba đỡ đường mẫn lên để cô dựa vào đùi mình đường mẫn thì thao hỏi chúng ta đang ở đâu đây trác mọc cường ba đưa mắt nhìn vị giáo sư già bên cạnh giáo sư vương tân thở hắt ra đáp tầng thứ năm cung điện của tử thần vua chốn âm ty cung điện tử thần bò lên khỏi đường hầm lầy lội giáo sư vương tân thở phòng khơi nhẹ nhõm nói với trác mọc cường ba Giờ cậu đã hiểu tại sao ông Piari phải tốn nhiều tâm tư như vậy chưa? Ở dưới đường hầm có nhiều bẫy rập thế cơ mà. Nếu ngay cả cái bẫy đơn giản của ông ấy mà chúng ta cũng không thể phá giải được, vậy thì chúng ta căn bản không có cơ hội ra khỏi tòa cung điện ngầm này rồi. Ông ấy cũng không cần thiết phải chỉ đường cho chúng ta làm gì nữa. Cứ ở dưới lòng đất mà chờ chết, còn thoải mái hơn bây giờ cả trăm lần. Trắc một Cường Bà không khỏi dâng lên niềm kính phục. Đối với vị thám hiểm gia tiền bối. Gã đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này bọn họ đang ở trong một thông đạo vừa nhỏ, vừa hẹp, giống như một đường ống thông gió nhiều hơn. Nước đã rút hết, gã kinh ngạc thốt lên. Ôi, kỳ quái thật! Mới rồi nước còn lớn thế, sao đã chảy đâu hết rồi? Lạc Ma-A-La đứng ở chỗ họ bị đẩy lên nói. Đây, cậu đến đây thì biết. trong một cường bà thò đậu nhìn. Chỉ thấy nước bên dưới giống như một dòng chảy ngầm đang ào ạt về phía trước, liền hỏi. Sao lại thế? Hỏi xong mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cửa đá bị mở ra rồi, nước ở tầng dưới đang rút lui. Lạc mã a nói. Đúng vậy, nếu chúng ta lên chậm hơn một chút, chỉ dù một phút thì sẽ bị dòng nước rút đi xối trở xuống dưới tầng 8. Hơn nữa còn không có cơ hội trở lên nữa đâu. Trắc Mạc Cường Bà đưa ra một nghi vấn, nãy giờ vẫn thắc mắc. Đại sư, lúc ở dưới nước gặp phải cái đầu lâu, sao ông không có sợ gì hết vậy? Lạc mà A-la mỉm cười, nói ra một câu thiền ngữ. Trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Trắc một Cường Bà nói, đây cũng là thành quả của việc mật tu hay sao? Lạc mà A-la không trả lời, không hiểu là vẫn chưa định thần lại hay đã cạn kiệt sức lực. Thân hình của ông hơi lão đảo một cái. Trắc Mộc Cường Ba không để ý, vẫn chưa hết kinh quản. Đúng là hung hiểm quá. Thật là không ngờ còn một nơi như vậy. Đường mẫn đã đứng lên. Cô mở to đôi mắt nói với Trắc Mộc Cường Ba. So với hai tầng trước thì đỡ hơn nhiều rồi. Tòa địa cung này càng xuống dưới thì càng đáng sợ mà. Trắc Mộc Cường Ba không tin. Làm sao thế được? Chúng ta phải thập tử nhất sinh mới lên đến được tầng này đó đường mận ấm ức nói tầng nào mà chẳng thập tử nhất sinh chứ anh chẳng qua là kẻ ngốc gặp phúc đó thôi giáo sư phương tần nói thật đó chính tầng địa ngục của người ma gia đáng lẽ phải là hình kim tự tháp ngược nhưng theo như chúng tôi nghiên cứu và phân tích cung điện dưới lòng đất này lại là cả một tòa kim tự tháp phần lộ ra trên mặt đất chiếm một phần ba cũng chính là kim tự tháp lớn Chúng ta nhìn thấy ở Bạch Thành, dưới lòng đất còn hai phần ba nữa. Tầng dưới nguy hiểm hơn tầng trên, rõ ràng là lợi dụng tâm lý tham lam của những kẻ tìm báo vật. Ai mà không muốn tìm thấy càng nhiều báo vật hơn chứ? Bảy rập càng nguy hiểm thì càng dễ khiến cho người ta cảm thấy bên dưới có kho báu lớn hơn. Kết quả là những kẻ xuống dưới đó không còn ai trở lên được nữa. Từ những bộ xương khô mà chúng ta trông thấy, tòa địa cung này chắc đã bị người ta dơ vét sạch sẽ. Xót lại không còn gì ngoài mấy cái bẫy này. Giờ chỉ còn là một ngôi mộ hại người không hơn không kém. Chắc là vậy rồi, đại sư. Lạc Mà A La gượng nở một nụ cười, rồi quỳ xuống. Bất ngờ ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh. trắc một cường ba đứng gần đó nhất, rồi ôm sóc dậy. Đường mẫn kéo cánh tay Lạc Mà A La ra, kêu ối một tiếng. Trúng độc rồi. Vết thương trên cánh tay của Lạc Mà A La đã biến thành màu đen. Dịch thể màu vàng sữa không ngừng rỉ ra ngoài. Có lẽ ông bị thương trong lúc giúp cho bọn Trắc một Cường Ba tránh mấy mũi giáo, rồi sau đó còn chọc tay vào vách đá nóng bỏng kéo chốt mở cơ quan. Chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Giáo sư Phương Tân nói, Cũng may là chất độc từ ngàn năm trước, rất nhiều thứ đã thoái biến. Bằng không, đây chắc hẳn là một thứ kịch độc, chạm vào lập tức là mất mạng ngay rồi. Sao? Thế nào hả? Có cách gì giúp cho đại sư được không? Ông hỏi Đường Mẫn. Đường Mẫn nói, Không biết là chất độc gì? Dựa vào phản ứng của vết thương thì rất giống với độc rắn. Có lẽ là chất độc lấy trên cơ thể ếch hoặc rắn độc. Nhưng chúng ta không có huyết thanh giải độc. Cháu chỉ có thể tiêm cho ông ấy một mũi thuốc trung hòa độc tố, Rồi dùng thêm chút gheo trị rắn, xem có hiệu quả không. Nhưng cũng chẳng thể nào trị tận gốc được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 Lối ra cao cách mặt sàn chừng 3 mét Trắc một cửa ba và đường mẫn xuống trước Sau đó đỡ lấy lạc Ma-a-la Đợi cho giáo sư Vương Tân cùng xuống tới nơi Lúc này họ mới nhìn rõ Lối ra của thông đạo là một cái đầu lâu đá nhân tạo khổng lồ, Cửa ra chính là hài hốc mắt của nó Tử thần Aput, anh trai của nữ thần Mặt Trăng Quá thân của thần Mặt Trời dưới địa ngục vị chúa tể địa ngục trong lòng của người ma gia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 bên cạnh có trợ thủ đắc lực là thần báo. Đây là những tư liệu mà trác một Cường Ba biết được qua buổi học bổ sung dưới tầng thứ bảy. Nhưng phải đến tận lúc này, khi thực sự đứng trong cung điện của tử thần, gã mới cảm nhận được sự kính sợ của người ma già đối với tử thần A-phút. Tất cả những điều đó đều được họ thể hiện qua kiến trúc của mình. Các ngọn đuốc trong đại sảnh đều ở độ cao dưới 5 mét, còn mái dòm thì ẩn trong một vùng tối sâu thẳm,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 Hình thái sinh động đến mức như đều có sinh mạng vậy. Các lối vào đều được tạo hình là những đầu lâu xương sọ miệng há to cho người ta phải chui ra chui vào. Cột chống đại sảnh là những chiếc xương sườn được xếp thành hàng lối gây cho người ta cảm giác như đang đi lại trong lòng ngực của một người khổng lồ. Mỗi phiến đá lát sàn rộng chừng 15 mét vuông. Bên trên chạm nổi toàn những nô lệ chỉ còn là bộ xương bị đánh đập tra tấn dã màng.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 Trước này tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng dùng xương cốt lại có thể xây dựng nên một tác phẩm nghệ thuật khiến cho người ta phải khâm phục. Ở đây có mấy nơi để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôi có liệt kê bên dưới. Khung xương quái dị của loài sinh vật khổng lồ hay là tượng đá, hố tuần tán, bầu trời sao. Khoảng cách giữa chúng rất xa. Tôi nghĩ lối lên có lẽ là một trong những nơi này hoặc cũng có thể... Tầng này vẫn còn nơi tôi chưa thăm dò tới. Vì lúc xuống tới đây tâm trạng tôi rất kích động. Chạy qua rất nhiều căn phòng mới nghĩ tới việc nhớ lại đường lên trên. Nhưng tôi không tìm được vị trí nào để xuống tiếp nữa. Chắc một cơn ba nhủ thầm trong bụng. Cái ông Bia Rì này không lấy chúng ta ra làm trò đùa đấy chứ. Mỗi lần tới chỗ quan trọng không phải bỗng nhiên bỏ sót thì không nhớ được. Đúng thật là giáo sư Phương tầng cho máy tính hiển thị những nơi họ đã đi qua. màn hình liền hiện lên một hình vẽ 2 d. ông chỉ tài nói. có trông thấy không? cả bức vách đều là một đường thẳng. chúng ta giống như đang đi trong một gian phòng khổng lồ, không thể nào đo đếm được dài rộng bao nhiêu. người ma gia đã chia nó thành các gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian cao chừng mấy chục mét, rộng dài độ trăm mét gì đó. mà những thứ Bieri nhắc tới trong cuốn sổ Chúng ta còn chưa thấy cái nào cả Điều làm cho tôi khâm phục nhất Chính là trí tưởng tượng của người ma già Không ngờ họ có thể tạo ra nhiều hình tượng xương cốt Tạo hình tương đồng Mà lại có phong cách riêng biệt đến thế Trắc mặt Cường Ba Cổng Lạc Ma A La trên lưng Gật gật đầu Đường Mẫn buông cánh tay Lạc Ma ra Nói Hơi thở, nhiệt độ, mạch đập Đều vẫn bình thường à Tạm thời không có gì đáng ngại cả rồi họ băng qua thêm một gian phòng nữa cuối cùng phát hiện ra một gian phòng đặc biệt xung quanh gian phòng này cũng trang trí không khác gì ở những phòng khác chỉ có bức tượng khổng lồ ở giữa phòng khiến cho người ta phải sửng sốt trong mắt người hiện đại thì bức tượng này không lạ chút nào đó là một bộ xương thuộc về loài khủng long nào đó đứng thẳng cao tới bốn năm mét chiều dài mười mấy mét nhưng loại hóa thạch này xuất hiện trong địa cung của người ma gia thật không thể không khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Trắc một cường bà ngước mắt nhìn quá thạch khủng long nói: đây, đây là khủng long bảo chúa. À? Gã đã nhìn thấy một lần trong viện bảo tàng. Giáo sư Vương Tần bước tới gần ngắm kỹ một hồi rồi nói: um, đúng là quá thạch. Cụ thể là chủng loại nào thì không rõ lắm. Nhưng mà kỳ quái thật, người Gia làm sao mà đào được thứ này dưới lòng đất nhỉ? Mọi người nhìn xem. Mặc dù chỗ nào cũng có dấu vết bị tổn hại Nhưng về tổng thể thì vẫn rất hoàn chỉnh Bọn họ đã tìm đủ mọi cách đào lên Đồng thời lắp ghép hoàn chỉnh bộ xương quá thạch này Đây Ông bỗng hiểu ra, thốt lên Đây nhất định là bộ xương sinh vật kỳ quái Mà Biari trông thấy Vì ông ấy không hiểu quá thạch là gì Vậy nên mới không thể phán đoán được là tượng đá hay là xương cốt Đây là khủng long mà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 Mà lúc ấy thì bia đã qua đời lâu rồi. Theo như ông ấy nói, nơi tiếp theo cách đây rất xa, chúng ta vừa đi vừa để ý tìm kiếm cẩn thận, thứ coi có thể tìm được đường lên trên không. Trắc một cường bà dịch người Lạc mà a la lên trên một chút cho dễ cổng hơn. Đang chuẩn bị đi tiếp, bỗng nghe tiếng cách cách vang lên. Gã cẩn thận ngoái đầu, nửa căng thẳng, nửa hoài nghi, nhìn chằm chằm vào bộ xương khủng long quá thật Bước mấy bước rồi lại quay đầu nhìn Sau khi xác định quá thạch ấy Không có biểu hiện gì lạ thường Mới bắt đầu đi xung quanh đại sảnh Tìm kiếm đường thông lên trên Ba người đều đã mệt mỏi rã rời Gần như là lật tung cả nền nhà lên Kiểm tra hết từng bức tượng xương người Từng gốc cột Không phát hiện ra bất cứ đường nào có thể lên trên Nhưng bẫy thì đụng phải không ít Một lần đường mẫn chạm phải chốt bẫy dưới chân Bức tượng bộ xương trước mặt cô đột nhiên mở bung lòng ngực. suýt chút nữa đã kéo cả người đường mẫn vào trong, làm cho đường mẫn sợ hãi kiều rú lên. Sau lần đó, đường mẫn cứ bám sát bên cạnh Trác mọc cường ba mà tìm kiếm, tự nhiên thành lãng phí mất một nhân lực. Cuối cùng, giáo sư Vương Tân cũng lên tiếng. Xem ra, không phải ở đây rồi. Đi thôi, đến nơi tiếp theo. Nhưng mà trên đường đi cũng phải cẩn thận xem xét. Có khi ở ngay bên đường cũng không chừng. Nội dung cuốn sổ của ông Biary quá thật là kỳ lạ. Bầu trời sao? Mọi người biết trong tiếng Anh, bầu trời sao còn có nghĩa nào khác nữa không? Ở một nơi khác, trên tầng kim tự tháp đó, mười mấy tên du kích đang dây quanh bệ đá màu trắng mà lúc nãy xoa rệt đứng cạnh. bệ đá này cao hơn đầu người, trông giống như một cái nắp quan tài khổng lồ. Bên trong bệ có nhiều bột dụng màu nâu đất trông rất giống máu khô. Đám du kích chỉ biết gãi gãi đầu, không ai nói được rốt cuộc thứ này dùng để làm gì. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gonzales giật thoát mình, không hiểu lại có thằng ngu đen đuổi nào dầm phải bẫy rồi. Hắn xoay phắt người lại quát miệng ra chữ bới. Không phải để xếp hàng rồi sao? Sao còn dẫm phải bẫy nữa? Một gã lính du kích đứng sau lưng hắn tái mặt nói. Không, không phải bẫy. Bút bút hắn bị chuột tha đi rồi chuột chuột lớn lắm tôi tôi chưa bao giờ thấy con chuột nào như thế cả Gonzales cho hắn một bộp tay giận dữ quát lên chuột thì to được thế nào chứ kéo được cả người đi hay sao vậy tên lính du kích kia quất ức ôm mặt sưng dù lý nhí bìu bạch chuột đúng là chuột mà chưa bao giờ tôi thấy con chuột nào lớn đến như thế chuột Đúng là chuột. Gonzales chửi bới ầm ĩ, rít mạnh một hơi thuốc cho bớt căng thẳng. Nhưng mới bước được hai bước, đã nghe tiếng xì xì. Trước mắt bỗng trường ra một con trăng khổng lồ. Gonzales giật bắn mình, rơi cả đứa thuốc xuống đất. Bốn tên thủ hạ sau lưng của hắn cùng lúc nổ súng bắn loạn xạ. Cuối cùng cũng coi như bắn chết được một con vật. Đồng thời trong góc lại thóp thoáng một cái bóng. Dường như là một con trăng khác vừa chui vào trong vùng tối. Bà Saka nhắc nhở Sếp Hình như tầng này Không chỉ có bảy rập Mà còn có rất nhiều động vật cỡ lớn Trăng khổng lồ Đó là một con trăng khổng lồ đấy Hơn nữa Còn có một số đứa đi vào lối rẽ Giờ vẫn chưa tìm thấy Quá nữa là đã Gondelet hăng học Dậm mạnh lên đi thuốc dưới đất Còn mẹ nó Cái chỗ quỷ tha ma bắt này Nếu tầng này còn không tìm thấy thứ gì Vậy chúng ta Chúng ta đết tìm nữa Hắn đã nhận nại hết mức có thể. Không thể tiếp tục cứ nhầm hướng nguy hiểm mà tiến lên. Đằng nào cũng đã tìm được tới đây rồi. Lần sau mang theo nhiều người hơn tới đây. tao không tin là con phá hết được đóng bẫy này. Trong đầu của Gonzales thầm nhủ. Trở về là một lựa chọn sáng suốt. Chúng mày nên về từ lâu rồi mới phải. Giờ thì đã muộn mất rồi. Trong bóng tối, vọng lại một âm thanh xa lạ họng súng của tất cả đám du kích đều hướng về phía có âm thanh cất lên ấy. kẻ nào? Godzilla rít lên, cơ thịt khắp người đều giật giật. Xoa rệt từ trong bóng tối bước ra dưới ánh đèn, nửa gương mặt như chim ưng ma quỷ của Y khiến cho đám du kích giật thoát mình thầm nhủ. chẳng lẽ lại là xác ướp dạng năm đội mồ sống vậy? Xoa rệt cười cười nói, dùng quyết trì để khởi động cung điện của tử thần là một quá trình rất dài và phức tạp. Ta cần ba cái xác sống, ba cái xác chết, ba bộ da người, ba túi mật. Rất vui vì bọn mày có thể cung cấp các thứ ấy. Mặc dù Gonzales không hiểu ý đối phương lắm, nhưng sát khí trong tiếng cười ấy thì hắn nhận ra được. Tên béo dùng tay lên quát. Mặt cha mày là ai? Không thằng nào dám cản trước mặt bọn tao đâu. Chết đi. Lệnh vừa hạ xuống, tiếng súng lập tức gian lên. Xoa rệt bật cười khùng khục. Lách người biến mất vào trong bóng tối. Gondelet dung tay lên nói, Mày, mày, mày lên xem sao? Hai tên trong đội du kích cầm súng, về giặt tiếng lại gần chỗ xoa rệt vừa biến mất. Sau đó, cũng biến mất luôn vào trong bóng tối. Đã 10 phút trôi qua, mà không thấy động tĩnh gì, cũng không có hồi âm. Basaka lớn tiếng gọi, Này! Này! Chúng mày đâu rồi? Scotter! Landa, trả lời đi. Bốn phía xung quanh ánh đuốc bập bùng tĩnh lặng đến đáng sợ. Basaka đích thân dẫn theo bốn tên thuộc hạ phập phòng lo sợ lần tìm về hướng hai tên kia biến mất. Gonzalez nhìn thấy hết sức rõ ràng năm người chìm vào trong bóng tối. Chợt của tiếng súng vang lên. Trong ánh lửa Gonzalez trông thấy một bóng đen khổng lồ và bóng người nhỏ bé chồng lên nhau. Sau đó tiếng súng im bặt tiếng người cũng im bặt. Gonzalez dương khẩu súng máy lên, quét một loạt đạn vào bóng tối nhưng không có gì hết. Hắn run run giọng nói. con mẹ nó, quái thật." A! Ah! Sau lưng của Gonzalez chợt giằng lên tiếng kêu thảm thiết. Tên béo vừa xoay người lại, tức khắc sợ đời người ra. Ba người bọn trắc một cuộc ba vừa đi vừa tìm kiếm, không biết bao nhiêu lâu sau Giáo sư Phương Tân đột nhiên chỉ tay vào màn hình máy tính. Chúng ta chuyển hướng rồi. Sao? Gì cơ à? Trắc Mộc Đường Bà hỏi, giáo sư Phương tần đáp. Cậu nhìn đi, trước đó chúng ta đi theo hướng Đông Tây. Kể từ gian đại sảnh này, giờ chuyển thành hướng Nam Bắc rồi. Trắc Mộc Đường Bà hỏi, vậy nghĩa là thế nào? Giáo sư Phương Tân giải thích. Tôi nghĩ tầng này tổng cộng được chia làm bốn khu vực lớn tất cả các gian sảnh chúng ta vừa đi qua chắc có lẽ thuộc khu phía nam gian phòng chứa bộ xương khủng long quá thạch là trung tâm hai bên phân bố đối xứng số lượng và tạo hình các gian sảnh đều tương tự như nhau cái gì cơ trắc một cường ba lớn tiếng kêu lên ý của thầy giáo là chúng ta đi lâu như vậy cũng mới chỉ đi được một phần tư của tầng này thôi hay sao giáo sư vương Tần gật đầu chỉ sợ là thế tôi nghĩ muốn tìm đường lên trên ít nhất chúng ta cũng mất trọn một ngày để tìm kiếm hết tất cả các gian sảnh mất nghe giáo sư vương tần nói đừng mẫn mệt mỏi nghiêng người dựa vào trắc mông cường ba từ mê cung tầng thứ bảy họ đã không ăn thứ gì sau đó phải trèo thang leo tượng nữ thần lặn dưới nước một thời gian dài thể lực quả thực đã tiêu hao gần hết giáo sư vương tần cũng chú ý đến vấn đề này ông nói hay là như vậy đi Đối với các gian sảnh dọc đường Chúng ta không cần tìm quá tỉ mỉ làm gì Chủ yếu cứ nhắm vào mấy nơi Mà Piari nhắc đến ấy Tôi cho rằng bốn gian sảnh này Chắc hẳn đều là vị trí trung tâm Của bốn khu việc Chúng ta đến gian sảnh trung tâm thứ hai Thì dừng lại nghỉ một chút đi Thể lực tiêu hao nhiều quá rồi Nếu không nghỉ ngơi chỉnh đốn lại Cơ thể không có chịu nổi đâu Trắc Mộc đường ba Và đường mẫn gật đầu đồng ý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 Mà họ đã tưởng tượng trong đầu Mật mã Tây Tạng phần 39 Của nhà văn Hà Mã Từ mê cung của tầng thứ 7 Nhóm người của trắc bọc cường 3 Không ăn một thứ gì Mà phải leo trèo Đi quanh quẩn trong tầng hầm Qua các gian đại sảnh do đó họ phải nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi lại tiếp tục đi về phía bắc cuối cùng bọn họ đi về một gian đại sảnh ở giữa lớn hơn gấp ba lần các gian xung quanh mặt sàn vốn phẳng lì trơn tuột bốn bề đều lõm xuống như đường xe điện ngầm hình thành nên các đường rãnh dài hình chữ nhật giáo sư phương tân lấy mái dò ra quan trắc sơ bộ một chút những đường rãnh này rộng ba mét sâu năm mét chiều dài không đều Nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mét Trong các hố tuần tán Cần có xương cốt Điều này không hề sai Nhưng hố tuần tán Mà họ trông thấy Lại khác với tất cả những chỗ khác Các bộ xương khô bên trong Không xếp thành hàng thành lối Mấy chục bộ hay mấy trăm bộ một Mà là vô số khúc xương chất chồng lên nhau Giống như một đống đồ chơi Xếp hình gỗ ném lung tung xuống ấy vậy Trong những đống xương ấy Có xương người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 dường như rất không bình thường ấy theo tôi thì thi cốt bên trong hố tuẩn tán lẽ ra không nên sạch sẽ như vậy mới đúng chứ giáo sư vương Tần gật đầu cậu nói không hề sai hố tuẩn tán ở đây không phải hố tuẩn tán theo nghĩa truyền thống hố tuẩn tán theo nghĩa truyền thống tức là đem người và gia súc còn sống cùng lúc giết chết khi hạ tán các quy nhân rồi chôn xuống các hố các rãnh đã đào sẵn trong mộ người sau khi chết thi thể mới rửa ra Cộng với một loạt những phản ứng của hóa học sinh học, xương cốt phải gần như màu bùn đất mới đúng. Còn xương cốt ở trong này quả thực là quá trắng. Hơn nữa đã có trận thế âm binh rồi. Tại sao còn phải đào hố tuần tán lớn thế này làm gì nữa chứ? Ông thử dậm một chân xuống hố tuần tán, dùng sức dần xuống rồi nói. Các khúc xương lèn chặt lắm. Số lượng xương chung ở đây khẳng định là điều khủng khiếp. Đường mẫn kéo cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba mặc ủ mài chào nói, Chúng ta, chúng ta ăn ở đây hay sao chứ? Em, em nuốt không nổi đâu. Trắc một Cường Bà nói, Giáo sư à, hay là chúng ta trở lại gian sảnh trước, ăn uống nghỉ ngơi, rồi chúng ta quay trở lại để mà tra tìm những hố tủng tán này được không? Giáo sư Phương Tân gật đầu đồng ý. Ba người liền dòng trở lại ăn uống. Đây là số thức ăn cuối cùng còn lại của họ đường mẫn lấy thuốc ra truyền qua đường tĩnh mạch cho lạc mã a là trong lúc này cơ mặt của gonzales không ngừng co giật toàn thân bị một bầu không khí băng lạnh thấm đẫm mùi máu tanh bao phủ mở trên người của hắn giờ đây có nhiều thêm mấy chăng nữa cũng không ngăn nổi cảm giác lạnh lẽo ấy trước mặt của hắn bảy con trăng khổng lồ nam mỹ đang ngết cao đầu trông tựa như bảy chiếc cột dưới ánh đuốc đầu trăng khổng lồ càng thêm âm lạnh ghê rợn Sáu tên thuộc hạ còn sót lại của hắn, đã bị sáu con trăng kia siết chặt. Lúc này đã thở ra nhiều, hít vào ít, e rằng khó mà sống nổi. Gonzales sống ngần tuổi này rồi, mà cũng chưa từng trải qua tình cảnh nào mà hung hiểm tới nhường này. Hắn vừa khẩu súng máy trong tay lên, song khí thế thì đã bị đè bẹp từ lâu. Ai mà biết sáu con trăng khác liệu có cùng lúc bổ tới chỗ hắn hay không? cứ nghĩ đến cảm giác bị năm con trăng phân thây là toàn thân của gauzales rung lên bần bật tầng này có rất nhiều trăng khổng lồ nam mỹ và loài chuột khổng lồ mà con người xếp vào hàng động vật tiền sử đều do người ma gia cổ đại nuôi thả trong đây để bảo vệ lăng mộ cho vị vua tôn quý nhất của họ vị vua duy nhất tự xưng là tử thần Ahed. hình bóng của Xoa rệt lại hiện ra trong tối tăm như một bóng ma không cần phải nói tất cả thủ hạ còn lại của gauzales đều đã gặp tình trạng tương tự rồi. Xoá nở một nụ cười đáng sợ chỉ vào người của mình. ở tầng này lời tao tức là mệnh lệnh. Xoá rệt mỉm cười bước về phía Golzleth. Một con trăn khổng lồ cỡ bự nằm dắt dẻo ngay trước mặt, không ngừng dặn dẻo thân mình mở đường cho Xoá rệt. Đồng thời cũng có thể chắn đạn cho Y. Xoá rệt đi sau con rắn, gương mặt sức sẹo nham nhở của Y trong còn dữ tợn hơn mặt rắn gấp bội. Ánh đuốc bập bùng không ngừng. Khi mờ, khi tỏ, khiến cho gương mặt đó tựa hầu như có vô số con sâu thịt bò nhung nhúc bên trên. Gonzales nhìn xoa rệt, tựa như một tên chuyên làm việc xấu, nhìn thấy ma quỷ. Hắn không dám tin trên đời này lại có chuyện như vậy, lại có người như vậy. Đừng! Đừng qua đây! Tao bảo là đừng qua đây! Tên béo khản giọng ra sức hét lớn. Hắn ném khẩu súng máy trong tay ra, xé toan vạt áo, đặt tay lên, ẩn nút kiếp nổ. Quá ra bên trong người của hắn quấn đầy thuốc nổ. Xoa rệt, dừng lại. Y biết rõ quy lực của đống thuốc nổ ấy. Một khi bị kích hoạt, chỗ đó thừa sức hủy diệt cả tầng thứ năm này. Cá Y cũng không ngờ tên béo này lại đeo thuốc nổ bên mình như thế. Bọn trăng phía trước xoa rệt, cẩn trọng dây lấy Y. Đầu rắn ngóc lên sau lưng, khiến thoạt nhìn Cứ như thể xoa rệt, đang ngồi trên một chiếc ngai kết bằng lũ trăng khổng lồ Nam Mỹ vậy. Gonzales nghiêng đầu, khóe miệng giật giật, rất không tự nhiên, toàn thân cứng đỡ. Mày, mày đừng có qua đây. Qua đây là tao sẽ cho nổ chết chung một lượt luôn. Mày thả tao đi, tao không cần cái gì ở đây nữa. Nhường cho mày hết đó, cho mày hết toàn bộ mà. Xoa rệt, thoải mái ngả người ra sau dựa lưng vào thân thể cuộn tròn của một con trăng, mỉm cười nói, Các thứ ở đây, ở đây thì có thứ gì chứ? Mày cho tao được cái gì? Đừng, đừng kích động, mày không cần phải căng thẳng quá. Nguyên liệu tao cần cũng đã đủ rồi, đối với tao mày không còn giá trị gì nữa. Mày muốn đi, thì cứ đi, lúc nào cũng được. Dòng y đột nhiên biến đổi, lạnh lùng, buông một câu. Chỉ có điều e rằng, mày không thể ra khỏi được đây đâu gonzales đã dần dần hồi lại sau một lúc kinh hoàng ban đầu thấy bọn trăng khổng lồ nam mỹ này hoàn toàn phục tùng trước đối phương chẳng khác gì mấy con trăng trong gánh xiết. đồng thời cũng nhớ lại vô số bảy rập nơi đây hắn chỉ còn lại có một mình đích thực không có năng lực tránh né những cơ quan bảy rập được che giấu hoàn hảo đó chỉ nghe soa rệt nói tiếp Ở đây còn có vô số chuột khổng lồ Nam Mỹ. Bọn sinh vật tiền sử ấy, cả tao cũng không có cách nào điều khiển được chúng. Nếu như mày đụng phải chúng, cứ thử giờ nút bấm ra quơ quơ trước mặt chúng xem. Có con nào ngồi xuống đàm phán với mày hay không chứ? Y dưng người một cái, rồi đứng dậy. Gozalete dội lùi lại hai bước. Soa rệt thông thả nói. Tao phải làm việc. Mày không còn việc gì thì cứ đi đi. Ừ, đúng rồi. Quên bảo với mày một việc, thức ăn của lũ chuột ấy là trăng khổng lồ Anaconda đấy. Tự nghĩ xem rốt cuộc chúng lớn thế nào đi. Gonzales khép và áo lại, tay vẫn không dám buông nút bấm ra, lẩm bẩm hỏi. Rốt cuộc? Rốt cuộc? Mày... mày là ai? Tao hả? Xóa rệt nở một nụ cười khinh miệt. Tao là người khai quật cổ mộ, đã nghiên cứu cái địa cung Abut này mấy trăm năm rồi. Cơ quan Bảy Rập và các sinh vật ở đây tao đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ chỉ cần kích hoạt quyết trì mở ra lăng tẩm của quốc dương là có thể trực tiếp đối diện với cánh cửa cấm kỵ cuối cùng rồi. Lăng tẩm của quốc dương? Đây là lần đầu tiên Gonzales nghe thấy có người nói đến tầng này thật sự là cái gì. rệt hỏi Sao vậy? Mày không biết à? Tòa kim tự tháp lớn này chính là xây nên để an tán vì quân chủ cuối cùng của Bạch Thành, quốc dương vĩ đại bách chiến bách thắng A-bốt. Ông ấy chọn cái tên trùng với tên tử thần để biểu thị mình chính là tử thần ấy. Vì vậy mà sau khi chết, quốc dương sẽ cai quản tầng địa ngục thứ năm, thống lĩnh cả chính tầng địa ngục. Thế nào? Chúng ta trao đổi điều kiện đi. Mày giúp tao làm việc, tao sẽ dẫn mày ra khỏi đây. Một mình tao khởi động quyết trị Thì tốn thời gian quá Gonzales như kẻ sắp chết đuối Giới được cọc Rồi cúi đầu khom lưng nói Dân vâng, Xin ngài cứ ra lệnh Tôi tôi nhất định sẽ làm tốt mà Hẳn biết làm thế nào khiến cho kẻ khác khuất phục Đương nhiên cũng phải biết khuất phục Trước kẻ mạnh như thế nào Xoa rệt gật đầu Tốt, tốt lắm Mày lột da ba tên ra trước đã Nói rồi y chúm miệng Quýt gió một tiếng Ba con trăng khổng lồ lập tức cuộn chặt lại. Ba tên dục kích gãy hết xương cốt, nội tạng bị ép phòi ra qua miệng. so rệt làm ra vẻ ái ngại. Ây, thật là... Cái bọn trăng này không biết khống chế sức mạnh gì hết, làm gãy xương hết cả rồi. Xem ra công đoạn lột da của mày tốn công hơn một chút rồi đấy. Da mặt của Gonzales giật giật, lạnh lùng nói. Không, không vấn đề gì, cứ giao cho tôi đi. Số thức ăn cuối cùng, Cũng bị ba người dùng hết Giờ thành ra ba lô trên lưng nhẹ đi phần nào Nhưng gánh nặng tâm lý Thì lại tăng thêm một bậc Trắc một cường ba khích lệ đường mẫn Khắc phục nỗi sợ Rồi ba người quay về chỗ hố tuần tán Tìm kiếm cơ quan Và đường thông lên tầng trên Đi qua mấy cái hố Giáo sư Phương Tân nói Cường ba Cậu có phát hiện ra gì chưa Xương cốt trong đây được phân loại đấy Trắc Mộc Cường Ba âm một tiếng, gã cũng đã phát hiện ra. Xương trắng trong các hố tuần tán này, nếu là xương sườn thì đều đặt chung một hố. Xương tai hoặc xương chi trước được đặt chung một hố. Xương sọ lại được đặt chung một hố khác. Không hiểu dụng ý của người Ma Gia là gì nữa. Sau khi nhảy qua cái hố thứ mười, giáo sư Phương Tân lớn tiếng gọi. máu mau qua đây, Cường Ba! Ở đây có cánh cửa này! Trắc một Cường Ba và Đường mẫn vội chạy theo giáo sư phương tân phát hiện ra cánh cửa này kề sát với vách tường đá phía tây vì tạo hình rất giống như một cục đá sương sườn nhìn xa rất khó phân biệt chặn trước mặt họ là một cái hố tuẫn tán dài chừng trăm mét bên trong trống quơ trống quát chỉ sâu chừng bằng chiều cao một người ba người nhảy xuống dưới hố quan sát ở khoảng cách gần cho thật kỹ khe cửa hướng thẳng lên trên cuối cùng biến mất trong bóng tối hình dạng cánh cửa này trông như khoan ngực người ta giữa các xương sườn là hoa văn dọc rất giống như cơ thịt giữa những cơ thịt điểm xuyến bởi các hình tượng xương người còn có rất nhiều hình bộ xương nhỏ bằng bàn tay đang đau đớn lăn lộn trên cửa bị lửa thiêu bị sét đánh bị búa đá đập dùng dãy hồng thoát thân nhưng điều toát lên vẻ tuyệt vọng trước cánh cửa đóng kín mấy người bọn trắc một cửa ba đứng trước cánh cửa này Lập tức dâng lên cảm giác mình thật nhỏ bé. Đường mẫn thở dài thốt lên. Ôi! Cánh cửa lớn quá! chắc một cường bà lẩm bẩm. Cửa địa ngục trong truyền thuyết có lẽ chính là như vậy đây. Giáo sư Vương Tân nói. Nhưng mà tìm khắp xung quanh mà cũng chưa thấy chút mở cửa ở đâu. Cậu nhìn những xương sườn này xem. Là kết cấu nằm ngang. Không hiểu có phải là thang treo hướng lên trên không nữa. Đường mẫn không dám bám lên đó, giáo sư vương Tân thì tuổi tác đã cao. chắc một cường ba, bèn đặt lạc ma A-la xuống. Được rồi, để tôi thử xem có trèo lên được không. Giáo sư vương Tân đưa đèn pha chiếu sáng cho gã, dằn dò. Đây, mà phải cẩn thận đấy. chắc mọc cường ba đeo mũ chiếu sáng lên, dắt đèn vào thắt lưng, rồi bắt đầu trèo lên từ gốc phía nam cánh cửa lớn. Khoảng cách giữa các khúc xương sườn khổng lồ chưa đến nửa mét.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 nhưng dường như vẫn còn cách tầng trên một khoảng không nhỏ chút nào. Gã bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang ra giữa cánh cửa vì ở giữa cao hơn một chút. Chỉ thấy bên trên khe cửa có ba đầu lâu xếp thành hình chữ phẩm. Mỗi đầu lâu đều có ba mặt, một mặt hướng phía trước, hai mặt ngoảnh sang hai bên trái phải. hốc mắt của các đầu lâu đã bị quỷ hoại một cách nghiêm trọng, tự như có người cố ý dùng dao chọc khoét vào trong đó vậy. Chắc một cường ba tự hiểu, có lẽ trước đây trong các hốc mắt này là ngọc hay là đá quý gì đó, giờ thì đã bị bọn trộm mộ lấy đi hết rồi. Để nhìn xem cánh cửa này còn cách tầng trên bao xa, gã bật đèn pha lên. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại một lần nữa làm cho gã kinh ngạc sững người. Chắc một cường bà không thể ngờ trần của tầng địa ngục thứ năm này lại không hề trơn nhẵn thẳng thốm mà ngược lại người ma gia dùng vô số các rường đá kèo đá gác chồng lên nhau nơi này trông như một tổ kiến hay tổ ong vậy hoặc có thể nói là giống động bàn tơ trong tây du ký cũng không quá đáng các kèo đá rường đá ấy nối liền với nhau cuối cùng hình thành một mạng lưới khổng lồ mà tác dụng của mạng lưới này lại là bên trên đó chỗ nào cũng thấy trăng nam mỹ bọn chúng lười nhát, cuốn mình bên trên rường kèo dường như là chúng đang ngủ sai thi thoảng mới nhúc nhích thân hình một chút cuộn thêm một vòng dưới ánh sáng ngọn đèn pha mạng lưới rường kèo quấn đầy trăng nam mỹ ấy trông hệt như một con quái vật có vô số cơ thịt có thể du động nhung nhúc trác một cừng bà chỉ chiếu đèn một lần ngước mắt nhìn lên trăng nhiều vô kể tựa hồ như không thể đếm hết gã nhân lúc lũ quái vật ấy còn chưa bị đánh thức vội vàng leo xuống giáo sư phương tân đang thấp thỏm chờ đợi phía dưới Vừa thấy Trắc một Cường Ba xuống liền hỏi ngay. Sao? Thế nào hả? Có lên được không? Trắc một Cường Ba lắc đầu quậy quậy. Không, không thể lên trên đó được. Trèo lên tới đỉnh cánh cửa là hết đường rồi. Hơn nữa bên trên có rất nhiều trăng Nam Mỹ đấy. Cái gì? Trăng Nam Mỹ à? Giáo sư Phương Tân hỏi. Đường Mẫn cũng kêu lên một tiếng khe khẽ. Trắc một Cường Ba gật đầu bọn chúng đều ở trên rừng đá phía trên hình như họ cố ý xây như vậy để lũ trăng có chỗ nghỉ ngơi đấy giáo sư phương tần nói nói như vậy tầng này mới là sào huyệt của lũ trăng khổng lồ nam mỹ à còn ở tầng dưới chẳng qua là bị rơi xuống qua miệng hố kia thôi trắc một cường ba gật đầu e là như vậy đấy giáo sư phương tần nhiễu mày vậy bọn chuột khổng lồ thì sao chứ Lúc tầng dưới khởi động chốt mở cơ quan, cả tầng đều bị nhấn chìm trong nước, sợ rằng đó cũng không phải là xào quyệt của chúng đâu. Đường Mẫn bắt đầu thấy căng thẳng, Lý Nhí hỏi, Vậy, vậy con tầng này, không phải còn nhiều hơn? Trong đại sảnh, chợt vang lên tiếng động lạ, làm cho đường Mẫn sợ quá, rú lên. Phía xa xa vang lên những âm thanh không ai hiểu nổi. chắc Mọc Cường Ba và giáo sư Vương tần đồng thanh kêu lên, Quân du kích! Trắc một Cường bà ngẩng đầu lên nhìn ra xa. Chỉ thấy ba tên du kích, đầu quẳng mặt chuột, hai tay nắm chắc bắn súng đang tiến về phía họ. Bước đi một bước, toàn thân lại rung lên một chập, liên biên, lảo đảo. Trắc một Cường bà phục người xuống. Bọn chúng đều có súng cả, làm sao đấy? Gã rút súng lục ra, bên trong chỉ còn hai viên đạn, sau đó lại liếc mắt nhìn Lạc ma Á La thầm nhũ. Giá như đại sư tỉnh lại thì tốt rồi. Giáo sư Vương Tân nói Chúng không biết chúng ta đang ở đâu. Đó là ưu thế của chúng ta. Thịt hai tên trước, còn lại một tên sẽ dễ đối phó hơn. Trắc Mộc Cường Ba nói Nhưng súng nổ một tiếng, chỉ bắn được một tên, chắc chắn sẽ làm kinh động hai tên kia. Giáo sư Vương Tân nói Vì thế sau khi bắn trúng một tên, cậu phải nhanh chóng chuyển hướng bắn chết tên thứ hai như cậu quan sát lúc nãy vị trí của ba bọn chúng bây giờ đang ở chỗ nào? Trắc Mộc Cường ba nghĩ ngờ một thoáng rồi đáp: một tên đang tiến về phía chúng ta. Lời vừa mới dứt trên đầu của ba người đã vang lên tiếng lạy chốt súng. kế đó là một tràng tiếng gì không hiểu. Giáo sư Vương Tần ngẩng đầu lên nhìn tên Dục Kích đang mặc quân phục đang chĩa súng vào mình, hỏi Trắc Mộc Cường ba: sao sao cậu không nói sớm chứ? Tên du kích kia cũng đã sợ đến hồn phiêu phát tán từ lâu rồi. Thấy đối phương có bốn người, lại có một người đang nằm, một người là phụ nữ. Liền lập tức quay đầu gọi đồng bọn. Chắc một cường ba đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? nhưng một thoáng, lúc tên du kích quay đầu, gã thuận thế kéo mạnh, lôi cả người hắn xuống hố tuần tán. Chắc một cường ba cầm khẩu M4 trong tay của hắn lên. Giờ chúng ta đã có hai khẩu súng rồi. À, vậy sao? Giáo sư Vương Tân đón lấy khẩu súng, tháo hộp đạn ra, đưa cho Trác Mọc Cường ba xem. Trác Mọc Cường ba dần dữ quát. Không có đạn, còn cầm súng ra dọa. Đúng là thật chẳng ra sao cả. Giáo sư Vương Tân cười khổ. Vừa rồi, hắn gạt chốt, tôi đã thấy không ổn rồi, vì nét mặt của hắn vẫn như đang bị áp lực kinh khủng lắm. Người đã quen cầm súng, khi có súng trên tay cảm giác sẽ vững dàng hơn một chút. Xem ra bọn chúng cũng hoảng sợ không kém gì chúng ta đâu. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, thấy hai tên vũ kích còn lại biến mất. Rõ ràng là chúng đã mai phục ở một trong các hố tuận tán chứa đầy xương người kia rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, như vậy không phải là cách. Chúng ta không thể bị chúng giữ chân lại chỗ này mãi được. Hơn nữa ở đây còn có các sinh vật nguy hiểm, cần phải làm thịt chúng trước rồi kịp thời tìm lối ra để tôi đi xử lý chúng cho giáo sư vương tân cũng đồng tình ừ được vậy chúng tôi sẽ yểm hộ cho cậu đường mẫn nói cẩn thận nha anh Trắc mọc cường ba ưỡn ngực anh dũng đáp yên tâm đi anh sẽ cẩn trọng mà giáo sư vương tân và đường mẫn gây tiếng động lớn ở một đầu hố tuần tán Trắc mọc cường ba ở phía bên kia trèo lên khom người bò tới trước không có ánh sáng Phần giữa đại sảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có từng giải từng dải xương trắng chất đầy các hố tụng tán trông cực kỳ nổi bật. Hai tên du kích nằm trong hố, ngược lại càng dễ để lộ vị trí. Trắc một cường bà bò rạp người xuống đất, nhích dần về phía sau lưng của bọn chúng. Khi đã vào tầm bắn, gã liền rút súng ra ngắm chuẩn, chỉ nghe hai tiếng cách cách. Không ngờ lại bị kẹt đạn. Trắc một cường ba giờ mới sực nhớ ra ở tầng dưới gã quên không cho súng lục vào ba lô nên đã bị nước vào tiếng động kia rất nhỏ song cũng làm cho hai tên du kích giật mình chúng lập tức quay đầu lại chĩa hồng súng vào trắc mọc cường ba trắc mọc cường ba biết đã hư chuyện nhưng không thể không đầu hàng như vậy được gã định lợi dụng khí thế áp đảo hai tên du kích vốn đã sợ như chim sợ cành công này liền giả bộ hết sức bình tĩnh lớn tiếng quát lên đứng im! không được cử động tên nào động đậy ta bắn tên ấy không được cử động đây ngoan ngoãn đứng yên cho tao hai tên du kích đối diện với gã cũng lớn tiếng quát mắng xí xa xí xô xem ra ý đồ cũng không khác chắc một cường ba là mấy. có điều cả hai bên đều giơ súng chỉa vào đối phương song không hề có ý định nổ súng chỉ không ngừng quát nạt dọa dẫm uy hiếp phe bên kia chỉ một thoáng sau chắc một cường ba đã nhìn ra vấn đề gã vứt súng sang một bên vòng tay ra sau thắt lưng hết đạn rồi hả sao không nói sớm đi gã vòng tay mò mò một lúc thầm than không ổn hỏng bét rồi con dao đi săn của mình đâu rồi chứ chẳng lẽ đã rơi mất lúc ở dưới nước rồi hay là bị thầy giáo lấy đi mất lúc mình đang hôn mê thôi toi rồi lần này đúng là sơ ý mất kinh châu rồi hai tên du kích thấy thế liền hiểu ngay nhìn nhau cười cười Gọn gàng chỉnh chu Tháo súng dứt sang một bên Sau đó cũng gọn gàng chỉnh chu cho tay vào chỗ thắt lưng rút soạt Hai con dao săn sáng loán Đã cầm trên tay rồi Đối mặt với hai con dao sáng loáng, Trắc một Cường Ba hướng ánh mắt nhìn chằm chầm vào hố tuần tán Bên dưới chất đầy những khúc xương sườn công cộng Thầm đọc đi đọc lại câu thiền ngữ của Lạc Ma a Tự nhắc nhở mình Trong lòng không có quỷ Tất không phải sợ gì Trong lòng không có quỷ tất không phải sợ gì. Đoạn nhìn xoáy vào hai tên du kích, chậm chậm khom người xuống, bởi móc trong hố tuần tán. Thoát cái, trong tay đã có khúc xương dài gần một mét của loài thú khổng lồ nào đó. Khúc xương này hình dáng như thanh đao cong, có gốc có cạnh Trách một cựng ba, tay phải cầm khúc xương, tay trái chống nạnh, đứng thẳng người, vẽ trên không một đường cong hết sức đẹp mắt, rồi dựng đứng khúc xương trước ngực mình. Hai tên du kích đưa mắt nhìn nhau tên bên phải dùng đào xông lên, trắc một cựu ba nhanh nhẹn sải chân bước lên một bước dài, đâm thẳng tới như một tuyển thủ kiếm đạo chuyên nghiệp. khúc xương sườn đâm một cách vô cùng chuẩn xác vào giữa ngực của tên du kích. tên kia tự như không dám tin vào sự thật, cúi đầu nhìn xuống ngực. mặc dù cánh tay của hắn đã duỗi thẳng hết mức rồi, nhưng con dao vẫn còn cách trắc một cựu ba tới hơn ba chục phần. trắc một cựu ba thu khúc xương về, lại đứng thẳng lưng hút xương dựng đứng trước ngực tên du kích kia thấy tình thế không ổn nhìn lại con dao ngắn trong tay vội vàng dứt ra một bên vừa nhìn chằm chằm vào trác mọc cừu ba vừa bắt chước gã cúi xuống moi móc trong hố tuần tán chẳng mấy chốc hắn đã mò được một khúc xương còn lớn hơn khúc của trác mọc cường ba đang cầm trên tay ít nhất cũng phải hai tay mới cầm được tên du kích cười gằn mấy tiếng dùng sức kéo mạnh nhưng khúc xương không lay chuyển hắn lại kéo tiếp nó vẫn không động đậy, hắn liền cuốn lên, giận hết sức lực, mắm môi mắm lợi mà lôi. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhận ra, tên du kích kia mắt cứ nhìn mình chọc chọc, hai tay ôm một cái đuôi trăng ra sức mà kéo, lại còn không ngừng cười gằn lạnh lùng với gã nữa. Sắc mặt trông hết sức quái dị, Trắc Mộc Cường Ba liền nhắc nhở, ấy, này này! Tên du kích hét lớn lên một tiếng, không ngờ đã kéo cả con trăng ra khỏi đống xương cốt con trăng đang ngủ say bừng bừng tức giận cái đuôi cuộn một cái tên du kích còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị dúi xuống chỉ thấy đống xương nhấp nhô cuộn sóng và một cái ụ nhỏ lúc rồi lên hộp xuống chạy lan sang phía bên kia hố tụng tán rồi bốn bề lại trở nên tĩnh lặng Trắc một Cường ba vội vàng vứt khúc xương đầy máu trong tay đi làm dấu giữ thập trước ngực rồi quay trở lại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 không cần phải nói tất cả thủ hạ còn lại của Golez đều đã gặp tình trạng tương tự rồi. Xoa rệt nở một nụ cười đáng sợ chỉ vào ngực của mình. ở tầng này lời tao tức là mệnh lệnh. Xoa rệt mỉm cười bước về phía Golez. một con trăn khổng lồ cỡ bự nằm dắt dẻo ngay trước mặt không ngừng dặn dẻo thân mình mở đường cho Xoa rệt đồng thời cũng có thể chắn đạn cho y. Xoa rệt đi sau con rắn.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 Tên béo khẳng giọng ra sức hét lớn, hắn ném khẩu súng máy trong tay ra, xé toan vẹt áo, đặt tay lên, ẩn nút kiếp nổ. Quá ra bên trong người của hắn quấn đầy thuốc nổ. Xóa rệt dừng lại, y biết rõ quy lực của đống thuốc nổ ấy. Một khi bị kích hoạt, chỗ đó thừa sức hủy diệt cả tầng thứ năm này. Cả y cũng không ngờ tên béo này lại đeo thuốc nổ bên mình như thế. Bọn trăng phía trước xóa rệt cẩn trọng dây lấy y.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 tên nào động đậy ta bắn tên ấy không được cử động đây ngoan ngoãn đứng yên cho tao hai tên du kích đối diện với gã cũng lớn tiếng quát mắng xí xa xí xò xem ra ý đồ cũng không khác chắc một cường ba là máy có điều cả hai bên đều giơ súng chỉ về đối phương song không hề có ý định nổ súng chỉ không ngừng quát nạt do dẫm uy hiếp về bên kia chỉ một thoáng sau chắc một cường ba đã nhìn ra vấn đề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 con trăng đang ngủ say bừng bừng tức giận cái đuôi cuộn một cái tên du kích còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị dúi xuống chỉ thấy đống xương nhấp nhô cuộn sóng và một cái ụ nhỏ lúc trồi lên hộp xuống chạy lan sang phía bên kia hố tuận tán rồi bốn bề lại trở nên tĩnh lặng trác một cường ba vội vàng vứt khúc xương đầy máu trong tay đi làm dấu chữ thập trước ngực rồi quay trở lại Mật Mã Tây Tạng phần 40 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Lạc Mã là tỉnh lại, phát hiện ra quyết trị, nhà sư rất đổi vui mừng, lầm rầm khẩn giải. Và ông đã hướng dẫn cho Trắc một Cường Ba lên đó để xem thử. Trắc một Cường Ba trèo lên phía trên quyết trị. Cảnh tượng trước mắt khiến cho gã một phen kinh hồn tán đổm. Ngay phía bên dưới ba cổ thi thể treo ngược ấy Còn có ba cổ thi thể khác Máu từ mấy thi thể treo ngược chạy xuống Qua ba cổ thi thể đặt trên quyết trì Đã ngập quá nửa một cái hố hình vuông bên dưới Lúc Trắc một Cường Ba đứng trên quyết trì quan sát Lạc mà A-La cũng không dừng lại Ông nhờ đường mẫn và giáo sư Vương Tân Đỡ hai bên đi thẳng vào mép trong của đại sảnh Vừa tìm kiếm, ông vừa nói Thông thường mà nói quyết trì sẽ khởi động cánh cửa đối diện với bốn khu vực hình vuông này. Giáo sư Vương Tân gật đầu. Chính là cánh cửa khổng lồ ở chỗ hố Tuẩn Tán rồi. Lạc Ma A-La nói. Thế nhưng khi xây dựng công trình, những người thợ sẽ để lại một con đường khác. Vì khi chôn dây nối, lúc nào cũng có sai lệch. Cần phải điều chỉnh lại nhiều lần. Dòng qua cả một khu vực lớn như vậy để điều chỉnh sẽ rất phiền phức. Bức tường này hẳn cũng có một cánh cửa khuất lấp Cực kỳ quất lấp ở đây Chỉ thấy sau khi cơ quan khởi động Chân tường liền lộ ra Một cửa hàng có thể chui vào Giáo sư Vương Tân bật đèn chiếu Rồi vào nói Bên trong bị tường bịt kín rồi Lạc Mà A la gõ gõ xuống đất đáp Đã chuông ống ngầm rồi Bên trong có một cánh cửa nhỏ Vẫn phải dùng quyết trì mới được Rồi cất tiếng gọi chắc một Cường Ba Tôi muốn lên trên đó Giúp tôi một tay đi Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn ở dưới đẩy, chắc một cường ba bên trên thì kéo, cuối cùng cũng đưa được Lạc Mã-a-la lên trên quyết trị. Ông đứng bên mép quyết trị, quan sát một lúc rồi lắc đầu. Kỹ thuật thô lậu quá, chất đá ở đây không hợp để chế tạo quyết trị, có nhiều chỗ còn làm sai nữa. Nhưng cũng tạm được, phương hướng đại để thì vẫn đúng. Chỉ thấy Lạc Mã-a-la chậm rãi bước tới, chỉnh lý một chút trong quyết trị. Điều chỉnh xong xuôi, dòng máu ở giữa ba chồng lập tức đổi hướng, đoạn cuối chạy xuống đáy của quyết trị, không hiểu còn chạy tiếp tới đâu. Lạc mà anh la đảo một vòng quanh quyết trị, sau đó tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Được rồi, chúng ta xuống thôi, cả quá trình khởi động cần mấy phút thời gian. Thân thể của ông lão đảo muốn ngã, chắc một cường ba vội đỡ lấy, đồng thời hỏi. Rốt cuộc cái quyết trị này dùng để làm cái gì vậy? trắc một cường bà cùng với giáo sư phương tân đưa lạc mã la xuống đất đường mẫn tới giúp cho lạc mã la xử lý vết thương chỉ nghe vị sư già điềm đạm nói từ lúc ở tầng cuối cùng đến bây giờ đây mới có thể coi như là một cơ quan chân chính trắc một cường bà kinh ngạc thốt chân chính à vậy những cái trước đó là gì lạc mã la mỉm cười đáp những thứ trước đó nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là cạm bẫy thôi Cơ quan chân chính là để dành đối phó riêng với con người. Lợi dụng sự lầm lẫn trong hành vi và suy nghĩ của con người ở những nơi con người hoàn toàn không thể nghĩ tới, dần dần dẫn cho người ta tiến đến cái chết hoặc khiến cho con người dĩ viễn chìm đắm bên trong, hoặc làm cho người ta không sao hiểu nổi, về cơ bản là càng lạc càng xa. Những cạm bẫy chúng ta gặp trước đó, mặc dù cũng có cái được sắp đặt rất khéo léo, cũng có cái liên hoàn nối nhau, Nhưng mà hoàn toàn nằm trong phạm vi suy nghĩ của người bình thường, bất kể là ai. Chỉ cần hơi động não một chút là đều nghĩ ra là có tác dụng gì. Hơn nữa, phương thức khởi động của chúng chẳng qua cũng chỉ là kéo một cái chốt là xong. loại cạm bẫy như vậy chỉ có thể dùng để bắt giả thú mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba nghe người thầm nhủ Lẽ nào mình giống giả thú lắm sao? Giáo sư Phương Tân nói. Vậy tại sao quyết trì này lại có thể coi là cơ quan chân chính chứ? Lạc mà a la nghĩ dây lát rồi lại đáp. Ừm, uhm, đây là một cơ quan khởi động mở cửa. Giờ muốn nói cho kỹ càng thì e không được mất rồi. Tóm lại là nó hơi giống với hệ thống nhận diện dân tai đang được sử dụng hiện nay đấy. Có thể nói là một kết tinh của trí tuệ cổ đại. Chỉ có điều quá nhiều nghi thức thờ cúng, tế bái làm cho quyết trì có vẻ như khiến cho người ta không sao chịu nổi. Trong mắt của người hiện đại chúng ta, đấy là thứ vô đạo đức và phi nhân tính. Giáo sư Phương Tân lấy làm ngạc nhiên thốt lên. Sao trong tư liệu tôi không thấy nhắc đến gì? Lạc Mã-a-la gừng cười. Có lẽ là vì thứ này vô cùng hiếm gặp. Bỗng nghe cách một tiếng, Lạc Mã-a-la vội vàng nói. Cửa mở rồi, chúng ta vào trong đó thôi. Hổ tuần tán, rệt và Gondelet một trước một sau vừa bước vào gian đại sảnh đã lập tức trông thấy cảnh tượng trong ánh lửa mù mịt chập chờn vô số bóng đen khổng lồ đang chạy qua chạy lại rất nhiều trăng nam mỹ to bằng người ôm trông như một cái cột nhà liên tục bị ném từ trần nhà tối om xuống bên dưới là những cái miệng đói khác há to thỉnh thoảng lại có vài cái bóng khổng lồ và bóng trăng quấn chặt lấy nhau rơi xuống gonzalez bị cảnh tượng ấy làm cho hại đến tái mặt Xóa so rệt cũng nhíu chặt hàng lông mày Lẽ nào đã đến giờ ăn của chúng rồi? Chỉ cần đừng cản đường ta là được. Đó, đó, đó là cái gì vậy? Gonzales rung rung hỏi. Xóa rệt đáp. Chuột khổng lồ châu Mỹ, một loài động vật cùng thời đại với khủng long, bị cho là tuyệt chủng từ hàng triệu năm về trước. Nhưng ở đây thì có khá nhiều đấy. Người ma già cố ý nuôi thả chúng trong tầng này. Đây là một hệ sinh thái tự cấp tự túc hoàn chỉnh. Ở tầng thứ 9 của địa cung, có hàng chục triệu con dơi, bọn chúng có thể tự do bay ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Còn bọn đồng vật lớn như là trăng Nam Mỹ và chuột khổng lồ thì bị giam cầm vĩnh viễn ở tầng thứ 5. Ở đây có một cái lỗ lớn, lũ dơi muốn ra vào địa cung phải chui qua đó. Bọn trăng canh ở miệng lỗ bắt dơi làm thức ăn. Còn bọn chuột khổng lồ thì lấy trăng ra làm thức ăn. Này, không cần phải sợ quá, tao tự có cách. Nói đoạn, y liền lấy ra một bình chất lỏng, động tác nhanh như đang diễn trò ảo thuật, bắt đầu phun lên người mình, rồi phun luôn cho cả Gozelet. Gozelet ngửi thấy một mùi khai khai như mùi nước tiểu, không nén nổi tò mò hỏi. Đây là cái gì vậy? rệt mỉm cười đáp. Một loại tín hiệu khiến chúng nhận ra đồng loại, ít nhất cũng có thể đảm bảo chúng không ăn thịt bọn ta. Hai người bắt đầu đi xuyên qua đàn chuột khổng lồ lúc nhúc vô số kể gonzales không thể ung dung nhàn tản như soa rệt cứ hễ có một con chuột nào hơi động đậy là toàn thân của hắn lại rung lên bần bật chỉ sợ khó giữ nổi mạng mình soa rệt vừa đi vừa nghĩ thực ra nếu chỉ để bảo vệ tầng địa cung thứ năm này chỉ cần bọn trăng nam mỹ là đã đủ rồi cân theo hiểu biết về sinh vật học của chúng ta thông thường có sinh vật cỡ lớn tồn tại thì mới có khả năng xuất hiện chủng loài còn lớn hơn Xem ra người kia nói không xa chút nào. Khả năng ấy rất lớn, rất có thể ở trong cánh cửa cấm kỵ còn chưa mở ra được kia, còn có một loại động vật nào lớn hơn nữa. Hai người bước lại gần cánh cửa khổng lồ, xoa rệt cười cười bảo. Nhìn thấy chưa, cánh cửa đang từ từ chuyển sang màu đỏ. Khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, nó sẽ mở ra. Lúc này phần cửa nhuốm sắc máu đã cao tới gần 3 mét. Tới cái rảnh phía trước cánh cửa, Hai người phát hiện ra thi thể tên du kích nằm trên mặt đất đã bị chuột gặm mất một nửa. rệt kinh hải kêu lên. Chúng mày còn bao nhiêu người ở đây nữa? Gondelet lắc đầu. À, không, không biết. Chúng tôi bị bẫy rập giết mất khá nhiều, lại có khá nhiều người đi lạc vào đường rẽ nữa. rệt lập tức ra lệnh. Mày chạy ngay về chỗ quyết trì đi. Không thể để người khác thay đổi vị trí các thứ trong ấy. Chỉ cần đi theo đường thẳng giữa các đại sảnh là sẽ không gặp nguy hiểm gì hết đâu. Nhìn ánh mắt tham lam của tên béo nhìn xoáy chòng chọc vào cánh cửa khổng lồ, xoa rệt lại nói tiếp. Cánh cửa này ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới nhích động được. Nếu như quyết trì bị phá hoại, cửa sẽ không mở ra được nữa. Mùi trên người của mày sẽ khiến cho lũ chuột khổng lồ không chạm được. Còn lũ trăng ngửi thấy cũng chỉ né mày đi thôi, nhanh lên đi gonzales vẫn rụt rè thấp thỏm bước đi hết sức ngần ngại soa rệt liền nói thêm a phải rồi tao quên không nói cho mày biết khí thể trên người của mày sẽ tan hết trong một giờ đồng hồ đến lúc ấy hai tiếng cười gằn cuối cùng của y làm cho gonzales đầm đìa mồ hôi hắn vội lê tấm thân béo nhảy chạy ra cửa soa rệt nhìn xác chết dưới đất thầm suy tư không phải tranh chấp nội bộ của bọn du kích Là kẻ nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là mấy con chuột bạch kia? suýt <cười> chút nữa thì quên mất bọn chúng rồi. Trở về thằng cha mực hình kia mà hỏi. Mình thật không biết trả lời sao nữa. <cười> khủng nạn thật. Màu đỏ ở giữa cánh cửa đã ngừng lại. Riêng ở hai mé bên vẫn tiếp tục dần cao. Bốn người bọn trắc một cường ba bò qua lối thông nhỏ hẹp vào gian sảnh bên trong. Chỉ thấy bốn bức tường vẫn có ánh lửa. Nếu nói những ngọn đuốc cắm trên vách đều lợi dụng áp lực tự nhiên của mỏ dầu để dẫn dầu thu vào, vậy bằng cách nào để chấm được lửa trong nội sảnh này lên? Lại là một vấn đề khiến cho người ta khó hiểu nữa. Vừa bò ra khỏi đường hầm, giáo sư Phương Tân chưa kịp đứng thẳng người lên đã kêu lớn. Đây là lăng mộ. Không ngờ đây lại là một lăng mộ. Nội sảnh không lớn lắm, so với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều. Ước chừng chỉ khoảng 2000 mét vuông, Cạnh tường có vô số các tượng thần khổng lồ đứng dây thành một dòng như quân đội xếp hàng. Bốn bức tường đều là những tác phẩm hội hòa cỡ lớn. Lần này không phải hình nô lệ xương khô nữa, mà là tranh vẽ hiện thực. Có cảnh chỉ huy binh lính, cảnh đi săn, cảnh tế lễ. Càng khiến cho người ta thấy kích động hơn nữa là bên dưới các bức tranh là những hàng văn tự ma gia cổ. Tính toán sơ bộ đã chừng mấy ngàn chữ rồi. Đây là lần thứ hai, Trắc một Cường Ba nhìn thấy chữ viết của người ma già. Những hình vẽ đầu người đầu thú ấy, mỗi hình đều có ý nghĩa khác nhau. Chính giữa nội sảnh là một cổ quách đá, cao 3 mét, dài rộng đều hơn 5 mét. Bên cạnh có một đống xương dụng, đáng tiếc là nắp đã bị lật sang một bên. Lạc Ma a vừa vào trong, đã chạy thẳng tới đó. Cảnh tượng nhìn thấy, làm trái tim ông như triệu xuống, triệu xuống mãi. Trong cổ quách đá,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 Lạc mà A-La chán chường ngồi bên cạnh cổ quan tài nhỏ, đau lòng như muốn khóc. Hết rồi. Chẳng còn cái gì nữa cả. Lũ trộm mộ đáng chết thật. Bọn chúng đã trộm hết các thứ rồi. Không. Chúng có hiểu biết như vậy về quyết trì. Không thể là bọn trộm mộ thông thường được. Nhất định là bọn chúng. Ngoài bọn chúng ra... Giáo sư Vương Tân đang hưng phấn không sao tạ xiết.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 Người đàn bà cẩn trọng, hèn mọn, cung kính trong ánh mắt cùng toát lên tình yêu sâu sắc. Xem ra đây hẳn là quốc dương tôn quý và ái phi của ông. Đường Mẫn nói Đúng là một đôi hạnh phúc khiến cho người ta phải ngưỡng mộ nhỉ Trác một cường bà không nỡ phá hoại tưởng tượng lãng mạn của Đường Mẫn bởi vì trong nội sảnh này chỉ có quang quách của một mình quốc dương chứ không có của vị ái phi. Không hiểu biết lắm về văn tự và hình vẽ Gã quay sang nhìn cụ quách đá khổng lồ. Nắp quách bị đập vỡ đôi, hai mặt bên dưới đều có khắc hình. Mặt trên bị đè lên, chỉ có thể nhìn thấy một ít dân hoa bên rìa. Trông rất giống với hoa văn rồng của Trung Quốc cổ đại. Mặt dưới chạm khắc những hình ảnh khác của quốc dương đang ngồi trên một cái mặt nạ khổng lồ. Người ngã ra sau, mặt hướng lên trời cầu nguyện, hoặc quỳ gối khom lưng hai tay một sấp một ngửa dáng vẻ tựa như đang chìm đắm trong cảnh thế giới siêu nhiên nào đấy nhìn đến bốn mặt cột đá bên ngoài chạm khắc vô số hình tượng có cây có chim có hoa văn có thú lại thêm thần minh ẩn hiện tổng thể vô cùng phức tạp thể hiện nghệ thuật cao siêu của những nhà điêu khắc ma gia cổ đại bên trong là hình phù điêu chính vị thần có lẽ là chính vị già thần để vị quốc dương nằm trong có thể thống soái chính vị thần của địa ngục này nên để cho chính vị dây xung quanh quan tài bên trong cổ quan tài nhỏ mà lạc Mã a la đang dựa vào bên ngoài cũng trang trí những hình hết sức là tinh xảo nhưng bên trong tuyệt nhiên không có gì có lẽ vốn được lót bằng một loại giải trơn láng chắc một cường bà thấy lạc Mã a la ngay ngay ngồi cạnh chiếc quan tài ngước mắt lên trần nhà như đã xuất thần buộc miệng hỏi sao vậy đại sứ lạc ma a la trầm vòng đáp không có gì Ừ, chắc là mệt quá để tôi nghỉ ngơi một chút đã đường mẫn khẽ nói nhìn bên kia kìa những bức quả ấy Trắc mọc cường bà ngoảnh đầu về phía bức tường dày đặc bích họa bức tranh đường mận chỉ vẽ vô số nô lệ bảo vệ một tảng đá khổng lồ hình vuông bên cạnh có một thầy tế ăn mặc lòe loẹ loẹt đang hành lễ với mấy nô lệ đứng trước mặt tảng đá vuông trông rất giống quyết trị Trắc mọc cường bà đã hiểu ra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 Cậu cẩn thận nhấc cái nắp này lên. Tôi muốn ghi lại các hình khắc. Không thể bỏ sót một thứ nào được. Trác một cường ba gồng hết sức lực, bắp thịt gù lên, chống nửa phiến đá lên cho giáo sư vương Tân ghi hình. Hình khắc trên nắp quách đá, hết sức quái dị. Chỉ một nửa thì tạm thời chưa nhìn ra là cái gì. Nên phải nhập đủ cả vào ổ dữ liệu máy tính. Giáo sư vương Tân hầu như đã nhập xong toàn bộ các hình vẽ tranh khắc trong gian nội sảnh vào máy tính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 ông đứng lên lẩm bẩm không đúng sao gian nội sảnh này lại nhỏ như vậy ở đây không đúng rồi giáo sư vương tân ngẩng đầu ừ phải đấy bên kia còn một cánh cửa lớn tôi cũng không hiểu trong lăng mộ này còn thứ gì nữa xem ra còn quan trọng hơn cả chính nó nữa lạc ma a la vừa vào đây đã xông thẳng tới chỗ quan tài đá giáo sư vương tân bận rộn ghi hình cả gian đại sảnh Đường mẫn thì từ đầu đến cuối, mê mẩn ngắm các tuyệt tác của bích họa Còn trác mọc cường ba thì không hiểu biết lắm về những thứ này. Không ai để ý tới cánh cửa bên trong lăng mộ. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc, cả bốn người không ai bảo ai bất giác cùng bước tới đó. Chính giữa bức tường đá gồ lên một cánh cửa tàm giác, nhô khỏi tường đến hơn một mét. Trông có vẻ rất dày và nặng. Hai bên cửa vẽ chi chít ký hiệu, Giữa cửa thì chạm nổi hình người dắt con quái thú. Về ý nghĩa của những hình ảnh đó, không ngờ cả giáo sư vương Tân lẫn Lạc mà A-la đều không nói gì được. Nhưng Lạc mà A-la đã phát hiện ra nắm cửa đá có hai cái lỗ nhỏ và năm măng đá nhô ra. Lạc mà A-la nói, xem ra phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa này rồi. Tổng cộng có bảy chìa thì phải. Trong khoảnh khắc, ông liền trở nên hưng phấn. Bọn trộm mộ không mở được cánh cửa cuối cùng này vì không đủ chìa khóa chỉ có 5 chiếc vẫn còn thiếu 2 Trắc một Cường Bà nhìn các măng đá hình cánh chim hỏi Đây là chìa khóa hay sao? Gà cảm thấy năm măng đá này trông hết sức quen mắt Lạc mã A-La đáp Không sai Đây là chìa khóa mài bằng đá Nhìn hình dáng của cái lỗ này chắc tựa như là quả trứng vậy Ông thầm nhủ Cả chìa khóa cũng giống nhau như vậy Nhất định không thể sai được Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu Nhất định đang ở trong kia Chắc một cường bà nói Tôi hình như Tôi có một chiếc chì khóa Rồi vội lấy viên thánh thạch Của người của cô Ơ trong bà lô ra Á Tâm trạng của Lạc Mã-A-La Như thể dù một cái Từ dưới địa ngục bày thẳng lên thiên đường Quả là có đức Phật vàng năng chỉ đường dẫn hướng Chuyện như vậy không thể ngờ cũng xảy ra được. Hai tay của ông rung rung nâng viên thánh thạch lên. Nhìn những đường rãnh trên đó kích động nói. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là chìa khóa mở cánh cửa này. Đối ứng dấu hiệu trên cánh chim với hình vẽ trên lỗ tròn. Chắc là đây là chìa khóa cuối cùng cắm vào cái lỗ thứ bảy. Lạc mà a la dơ viên thánh thạch lên ngang với lỗ tròn. Chỉ nghe cách một tiếng, chìa khóa chui khớp vào lỗ. Nhà sư già chậm chậm ấn chìa khóa nói Phải thuận theo rảnh mà tra chìa Bằng không sẽ không thể cắm lúc vào được Cánh cửa này không thể mở ra Sau mấy tiếng cách cách liên tiếp Chìa mới hoàn toàn cắm vào lỗ khóa Viên thánh thạch lúc này Nhìn chẳng khác gì những chiếc chìa khóa khác Chỉ còn lại một phần nhỏ hình cánh chim bên ngoài Lạc ma A-la giờ mới bắt đầu dặn chìa khóa Tất cả đều nín thở chăm chú quan sát Chờ đợi nghe cánh cửa đá phát ra những âm thanh khiến cho người ta khích động. Chìa khóa vừa xoay, cánh cửa hình tam giác cũng bắt đầu nhích động. Không ngờ lại nhô ra ngoài thêm mấy chục cm nữa. Lạc Mã-a-la gật đầu nói. Giờ chỉ còn một chiếc chìa khóa cuối cùng nữa thôi. Nói xong, ông đưa mắt nhìn ba người. Như thể hy vọng lại có ai đó đột nhiên lên tiếng. Tôi có chìa khóa vậy. Nhưng lần này thì không ai trả lời nữa. Bốn người đều lấy làm thất vọng. Đường mẫn thắc mắc. Đại sư, bên trong có gì vậy? Lạc Mà A-la lắc đầu. Không biết, nhưng cánh cửa này chưa từng được mở ra lần nào, mà bên trong là một không gian rất lớn nữa. Không phải như vậy sao? Đường mẫn lại hỏi, sao ngài biết là cửa này chưa bao giờ được mở ra? Lạc Mà A-la chỉ vào hàng chìa khóa giải thích. Những chiếc chìa khóa này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 Song xoa rệt vẫn cứ lẳng lặng đi thẳng tới chỗ cánh cửa đá hình tam giác, đồng thời hết sức cẩn thận quan sát xung quanh, thầm tự nhủ. Sao lại thấy được? Chúng vào bằng đường nào chứ? Giờ lại nắp đi đâu rồi? Đi tới trước cánh cửa đá, cảnh tượng trước mắt gần như làm cho y quên mọi nguy hiểm xung quanh. Trên cửa rõ ràng có cắm sáu chiếc chìa khóa, cũng có nghĩa là y sẽ trở thành người đầu tiên mở được cánh cửa đá này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 Tức người ba già Đã chuẩn bị cho thần một lượng thức ăn phong phú Họ gọi đấy là thần đa Tao nghĩ chắc chính là lũ chuột khổng lồ châu Mỹ kia Chúng mày nghĩ thử xem Sinh vật dùng chuột khổng lồ châu Mỹ làm thức ăn Thể hình phải lớn đến nhường nào chứ Lúc ấy Y đã hỏi Đã hơn một ngàn năm rồi Chẳng lẽ sinh vật kia vẫn còn sống hay sao vậy Đôi mắt u uất kia lướt qua người Làm cho y hoảng hốt bất an chỉ biết cúi gầm xuống lau mồ hôi một thoáng sau mới nghe người kia nói ở tổ quốc của tao có một câu ngạn ngữ nói rằng linh xà ngàn tuổi rùa vạn tuổi vì vậy nếu nói sinh vật nào có thể sống một ngàn năm rắn tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi tuyển trạch theo như tao đoán bên trong chắc đang nhốt một con trăng cực lớn vốn đã tuyệt tích từ lâu vị đại thần cực kỳ tôn quý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 Nhóm người của trắc một cường ba đang nấp trong bóng tối quan sát y cũng giả mồ hôi. Ai nấy đều chăm chú mở mắt trừng trừng, nhìn cánh cửa hình tam giác. Rốt cuộc, phía sau cánh cửa đó là gì vậy? Kỳ quái, xoa rệt xoay chìa khóa rồi, nhưng cửa vẫn không dịch chuyển như lúc Lạc ma a la xoay chìa khóa, mà cũng không có động tĩnh gì. Xoa rệt tiếp tục dặn, nhưng chiếc chìa khóa bằng đá không hề nhúc nhích. Nét mặt của Y lúc này hệt như một bà mẹ vừa lạc mất con, cuốn cuồng kiểm tra khắp cánh cửa đá. Nhưng hoàn toàn không thể phát hiện ra được điều gì. Y nùng nóng, đi đi lại lại trong gian nội sảnh. Đột nhiên phát hiện ra lối vào nhỏ kia, liền cả giận găng giọng nói. Khủng kiếp! Phá hoại quyết trì, làm hỏng chuyện tốt của tao rồi. Nói đoạn, thân hình của Y đã biến mất trong cửa hàng ấy. Lạc mã là la nhảy sồ ra. Hết sức nhanh nhẹn gạt một cơ quan chỗ gốc tường Cửa hàng lập tức đóng chặt lại Ngăn cách xóa rệt Và bốn người ở hai phía Sau đó Lạc ma A-la Lại bắt đầu điều chỉnh ở bên cạnh cánh cửa hình tam giác Không hiểu ông đã đụng phải chỗ nào Cánh cửa đột nhiên bắt đầu nhích động Lạc mà A-la thở phào một tiếng Được rồi Giờ thì người kia tạm thời Cũng không thể trở lại đây được Dựa theo những gì chúng ta đã trải qua Hắn muốn chạy từ chỗ đại sảnh tới cánh cửa lớn ít nhất cũng phải tốn nửa tiếng đồng hồ. Trắc một cường ba kinh ngạc thốt: Đại sư, sao, sao ngài lại biết ở đây có cơ quan vậy? Lạc Ma A La mắt sáng lồng lành, không nói gì mà chỉ nhìn xoáy vào cánh cửa đá khổng lồ. Sự chú ý của Trắc một cường ba cũng nhanh chóng bị cánh cửa hình tam giác đang từ từ mở thu hút. Xoa rệt nắp sau một bức tượng đá, vừa rồi ý chỉ giả bộ chui vào đường hầm. Chứ thực ra đã nhanh nhẹn nấp vào một bên, thầm nhũ. Giờ thì sáng tối đảo chiều rồi, chuột nhắc vẫn là chuột nhắc, trò như vậy mà làm sao lừa được tao chứ? Tưởng chừng như vừa mở ra được một lỗ thông gió, tất cả đèn lửa đều lay động, bạc về phía cánh cửa đá hình tam giác. Cánh cửa từ từ dịch mở, trái tim của bốn người, cả xóa rệt, đang ở trong bóng tối quan sát, cùng nhảy dọt lên tới tận miệng. Lớp bụi dưới chân của cửa bị thổi bay, cả cánh cửa lớn mở tung. Bốn người đứng trước cửa cũng hoàn toàn đờ đẫn, hết sức kinh ngạc nhìn thứ ở bên trong. Dù có là một con khủng long thời tiền sử trong cửa nhào ra, e cũng không thể khiến cho họ kinh ngạc đến mức ấy. Bên trong cánh cửa có một người, hơn nữa còn là một người châu Á, da vàng mắt đen, tóc đen nữa. Lúc này, người bên trong cánh cửa cũng hoang mang luống cuốn nhìn bốn người đang đứng trước cửa. Ngay ra một lúc lâu mới lắp bắp nói, ai em am... I am... I am Jamari. Bốn người bọn trắc một cường ba, như nhìn thấy quái vật thời tiền sử. Một lúc sau mới hiểu ra người kia đang nói tiếng Anh, ý là tôi là người Trung Quốc. Liền ngay sau đó là cảm giác chống mặt, choãn váng, đến cả xóa rệt cũng có ý định đập đầu vào tường cho xong. Một cánh cửa ngàn năm nay chưa từng được mở ra, bên trong không ngờ lại là một người Trung Quốc. Đây chính là thứ bao nhiêu năm nay y tìm kiếm khổ sở đến hay sao chứ? Soa rệt, thật chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ đập đầu vào mà tự tử. Nhưng gian trong cánh cửa, nhỏ hơn nội sảnh rất nhiều, ngoài người tự xưng là Chai Marie, thì không có gì nữa. Chừng 500 mét không gian hình bán nguyệt, có vô số lỗ tròn đường kính trên chục mét đục thông ra bên trong tối đen như mực nhưng nhìn có vẻ không phải để chứa đồ đạc mà ngược lại trông rất giống với đường hầm chuột chui trong gian đại sảnh bầu trời sao chắc một cường ba cẩn thận quan sát cho Mary thấy anh ta cao chừng mét bảy khoảng trên dưới bốn mươi tuổi đầu cắt theo kiểu đằng tiểu bình tướng mạo Trung Quốc điển hình không sai vào đâu được mặt chữ điền mắt vuông mày rậm mũi tẹt môi dày để rì con kiến Nhìn bề ngoài trông có vẻ trung hậu thật thà. Trên người đeo chéo một cái ba lô vải bượm, quần áo rách bươm rách bướp, trông cũng khá giống một ông nông dân. Một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng trả lời. Chúng tôi cũng là người Trung Quốc. Người kia vừa nghe thấy thế, không nói nổi một câu, đã quỳ xuống đổ vật vào lòng của Trác mộc cường ba, như đường mẫn vậy. Nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào kêu lên. Ôi, ôi, cha ơi, tôi tưởng mình không bao giờ ra khỏi đây được nữa chứ. rồi ông ta lại khóc. người kia rõ ràng gần như kiệt sức, cần thức ăn và nước. đã hết thức ăn, đường mẫn đành cho anh ta uống một ít nước đường luco. bốn người tốn mất một lúc lâu mới biết được người này tên là dương hậu, thang treo di động. đợi chút đã, anh nói cái gì cơ? nhóm phượt hả? tôi có nghe nói đến các anh rồi. hả? trời ơi! anh là thành viên của nhóm phượt à có biết người nào tên là xin không chắc một cường bà sực nhớ ra anh chàng tóc bạch kìm Dương hữu gật đầu xin à quý ông người anh lịch sự nhã nhặn ấy hả Ừm, anh ta đúng là có phong độ của quý ông tôi cứ nghĩ là anh ta không phù hợp tham gia nhóm phượt này cơ đấy không ngờ kinh nghiệm của anh chàng ấy cũng phong phú lắm à các anh cũng gặp họ rồi hả giờ thấy nào rồi Lạc mã a la nói, Được rồi, bây giờ không phải là lúc kể chuyện xưa, làm thế nào mà cậu lại rơi xuống đó được vậy? Bên trong đúng là không có gì hết à? Dương Hữu dắt óc suy nghĩ rồi đáp, Lúc ấy chúng tôi xuống đến tầng thứ ba. Tôi đang ở cạnh một miệng hang, đột nhiên thấy choáng dáng, giống như cửa hàng có gió vậy. Bên trong dường như có một sức hút kỳ lạ, chẳng hiểu sao tôi lại rơi xuống dưới đó. Sao rồi thì không còn biết gì nữa đời chút đã, tôi nhớ Ricky có kéo tôi lại. Hình như là hai chúng tôi cùng rơi xuống đây vậy. Nhưng mà lúc tỉnh lại tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy anh ấy đâu. Còn cả Sasaki và Khải đặt nữa, cũng không biết họ thế nào rồi. Bình một tiếng, con chuột khổng lồ đang hút mạnh vào cửa đá. Dương Hậu kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Hả? Trời đất ơi, đây là cái gì vậy? Động vật gì mà lớn vậy?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 Giáo sư Vương tần nói, nhìn cẩu tạo bên trong này trông giống như một nơi để hiến tế. Dường như người ma Maya nuôi dưỡng thứ gì đó trong này, và có thể thả đồ ăn từ trên kia xuống. Nhưng nếu bảo là động vật, bên trong phải có rất nhiều xương cốt, hoặc thứ khác nữa mới đúng chứ. Nhưng ở đây lại không có gì. Nếu cả lũ trăng Nam Mỹ, chuột khổng lồ cũng đều do họ nuôi thả cả, vậy thì tại sao phải nuôi nhiều động vật lớn ở tầng này như thế? Rốt cuộc là có dụng ý gì vậy? Đường Mẫn nhìn cửa hầm nhỏ lúc họ đi vào. Nhưng người vừa nãy cũng đi đường này ra. Nếu chúng ta đi ra, gặp phải hắn thì phải làm sao? Lạc Mà A-La lắc đầu. Chắc không đâu, hắn phát hiện ra cửa hầm đã bị bích lại, sẽ biết ngay chúng ta vẫn còn chưa đi. Nhất định sẽ liều mạng mà chạy trở lại đây. Đi thôi, để tôi dẫn mọi người tìm đường lên phía trên. Vách tường của các gian đại sản ấy rất cổ quái, mọi người không nhận ra. Năm người lại bỏ qua đường hầm nhỏ, xoa rệt bước ra khỏi bóng tối, nhìn những đường hầm tối tăm sau cánh cửa hình tam giác lẫm bẩm. Không thể nào. Cho dù đã chết rồi, thì cũng phải còn xương cốt chứ. Nhất định, ta phải tìm bằng được thần can của người Ba Gia. Nói đoạn, y liền bước vào một trong những đường hầm tối om ấy. Năm người vừa chui ra khỏi đầu bên kia, bỗng nghe thấy tiếng thở hỗn hển Có người đang lớn tiếng quát tháo. Thấy họ hình như không hiểu, người kia liền nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh. Đứng yên, đứng yên, không có bắn đấy. Chắc một cường ba không khỏi luống cuốn, rốt cuộc là tầng này có bao nhiêu tên du kích vậy? Bọn họ xoay người qua, liền trông thấy Gonzales đang cầm súng máy thở phì phò, thân hình trông như một cái bóng thịt lắc lư dưới ánh lửa. Là mày, mày là thằng Trung Quốc ấy, thác mộng tượng. Chắc một cường ba chưa từng gặp Gonzales lần nào bị hắn gọi tên thì lấy làm kinh ngạc liền hỏi sao lại biết tên tôi chứ Gondolez cười gằn chỉ chỉ nòng súng nói nói ít thôi mở ba lô ra hắn đã thấy chắc một cường ba và đường mẫn đeo hai cái ba lô to tương.